Trước 1451, bà xã thích ăn gì anh mua mặt khác cũng bảo họ cha một chút những chuyện yến minh tu làm gần đây khi tới lạc thành đi nơi nào gặp ai tất cả đều phải cha cho ra cha không được thì đi tây bắc tìm yến minh châu dù dùng cách gì cũng bắt cô ta phải nhả ra tin tức nhạc thính phong thậm chí còn muốn bắt yến minh châu về đây cô ta và yến minh tu là chị em ruột hai người nhất định có liên hệ với nhau nhưng theo lời yến thanh ti nói nếu yến minh châu đã thay đổi rồi nếu bọn họ lại bức cô ta có khi cô ta lại đứng về phe yến minh tu cũng không chừng về phần yến minh tu cả yến thanh ti và nhạc thính phong đều hiểu biết rất ít về người này mà nói thẳng ra là không biết hiểu biết của anh về yến gia không hiểu sự tồn tại của yến minh tu trong anh gần như là con số không không cũng không phải là con số không tên đó bình thường rất ít nói cũng không đáng ghét như những người khác trong yến lính ra hiện tại đáng ra hắn cũng nên là một sinh viên đại học rồi nhạc thính phong phát sầu trong lòng chính vì anh xem nhẹ hiến minh tu nên hoàn toàn không hiểu gì về sở thích sở ghét của hắn thực sự rất khó xử lý khúc kính và giang lai lĩnh mệnh ra ngoài nhạc thính phong thu lại tâm tình bắt đầu chuyên tâm làm việc tình huống này tuy rằng địch ở trong tối ta ở ngoài sáng nhưng bọn họ cũng không phải trong hoàn cảnh xấu nhất kẻ đó dù có ở trong bóng tối thì cũng chỉ có thể âm thầm ra tay phá hoại không dám quang minh chính đại đấu với họ bởi vì anh biết nếu hắn để mình bị bại lộ ở trước mặt anh dở trọt thì không khác nào lấy trứng trọi đá tiến thanh ti cũng nghi ngờ mấy nguy hiểm gần đây có liên quan tới y tờ mờ lúc đó nhạc thính phong không nói gì nếu thật sự có liên quan tới hiến minh tu điều đó có nghĩa là hắn có chuẩn bị rồi mới về nước hoặc hắn đã mượn được gió đông vì nhà họ hiến nhà họ diệp đều đã rơi đ à i cho dù hiến minh tu có tỉnh thì cũng là kẻ tứ cố vô thân sao tự nhiên hắn có thể lợi hại như thế vậy nên chắc chắn ở nước ngoài hắn đã tìm được một chỗ dựa mới mặc kệ nguyên nhân là gì hiện tại y ế n minh tu không phải ngọn đèn cạn dầu nữa rồi nhạc thính phong làm việc cả chiều tan tầm liền rời khỏi công ty trên đường về nhà nhớ y ế n thanh ti nói cô thích ăn móng giò hầm vừa vặn đi qua thấy người ta xếp hàng mua thì anh dừng xe lại đeo khẩu trang lên đứng xếp hàng chờ tới lượn gần đây khẩu vị của y ế n thanh ti rất kém anh nhìn vừa thương vừa đau xót rất muốn cô được ăn nhiều thêm chút sau lễ trao giải kim phỉ nhạc thính phong hiện tại như người nổi tiếng thực sự thế nên giờ xuất hiện ở chốn đông người anh không muốn lộ mặt không hiểu sao người ta đối với mỹ thực rất kiên trì giữa trời đông giá rét thế này vì một món ăn mà có thể xếp hàng đợi lâu như thế hơn nữa không có ai biểu hiện vẻ sốt ruột cả ai cũng kiên nhẫn chờ có người mang theo cả con cái đứa bé trai chạy loạn trong đám người người lớn thấy đều luôn tránh ra để đỡ va phải chúng dù sao thì đầu năm mới người già và trẻ nhỏ vẫn là những kẻ có tiền nhất nhạc thính phong nhìn đội ngũ trước mặt dần ngắn lại mà hàng ngũ sau lưng anh cũng dài lên đến lúc nhạc thính phong chuẩn bị lên tiếng thì anh xoay mạnh người ra sau giữ lấy một thằng nhóc chính là thằng nhóc vừa chạy tới chạy lui giữa đám người đang xếp hàng nhạc thính phong nhìn vào mắt thằng bé thằng bé sửng sốt một chút sau đó há mồm khóc cầm lên t r ă m năm mươi hai kết hôn sinh con sống thắng ngày hạnh phúc một người phụ nữ từ sau tiến lên hét anh làm cái gì thế hả không phải anh muốn bắt cóc con tôi chứ trước sau đều có người tôi làm sao bắt được con cô vậy anh muốn làm gì anh mau thả con tôi ra nhạc thính phong dùng sức mở tay của đứa nhỏ ra trong tiếng chửi bậy của người đàn bà và tiếng khóc của thằng q u á t nhạc thính phong móc ra từ tay nó một cái kim tiêm nhỏ dài ba bốn cm nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thấy được nhạc thính phong cười lạnh cầm vật nguy hiểm thế này còn chạy lung tung giữa bao người không tốt đâu đám người xung quanh đang chỉ trích nhạc thính phong nhìn thấy thế thì im bặt mẹ nó cái kim đó thử đâm vào mình một chút xem nào đau kinh lên ấy chứ người đàn bà vẻ mặt lấm lét liền bên con mình cái này thì chỉ là thằng bé con ham chơi anh người lớn sao còn so đo với nó thế nói xong liền lôi kéo con đi nhạc thính phong cũng không ngăn lại chỉ liếc mắt về phía một chiếc xe ở không xa ra hiệu người trên xe đi xuống đuổi theo mẹ con nhà kia nhạc thính phong thu hồi chiếc kim tiêm mua đồ rồi về xe anh cũng không tin đây chỉ là trò nghịch ngợm của trẻ con người lớn nào có thể tình nguyện cho chiếc kim ấy đâm vào người mẹ nào nhìn thấy con cầm kim tiêm mà lại không hề kinh ngạc có người đi tới gõ cửa xe của nhạc thính phong anh đưa kim tiêm cho anh ta mang đi xét nghiệm người bên ngoài tiếp nhận lấy vâng đã không chế được người rồi nhạc thính phong gật đầu kéo cửa kính xe lên lái xe rời đi nhạc phu nhân bảo yến thanh ti nghỉ ngơi đi hôm nay cô đã bị sợ hãi rồi n ằ m ở trên giường cô không ngủ được nghĩ tới yến minh tu trong lòng cô vô cùng bất an cuối cùng c ô ngồi dậy cầm lấy di động do dự hồi lâu mới căn răng bấm gọi một dây số t r u n g đổ hồi lâu yến thanh ti đã định b u ô n g tay ngay lúc đó điện thoại được kết nối thanh âm của đối phương rất vui vẻ thân ái lâu rồi cô chưa gọi điện cho tôi gần đây cô thế nào hiến thanh ti do dự rồi nói nhận người thân kết hôn có con sống ngày nào cũng thấy phong phú và hạnh phúc còn anh tôi vẫn là bộ dáng g i à n u a nhàm chán nhàm chán nhàm chán ánh mắt hiến thanh ti bình tĩnh nhìn đồng hồ trên tường cô hỏi nhàm chán anh sẽ n h ả m chán lư anh không phải vẫn luôn là người biết tìm việc vui cho người khác sao đối phương thở dài một tiếng đúng thế tôi là người luôn biết tìm việc vui mà làm nhưng hiện tại tôi không biết tìm việc gì có thể làm tôi vui vẻ cả t i ế n thanh ti đột nhiên hỏi t i ế n minh tu anh còn nhớ nó không nhớ hắn được mẹ đ ể đưa tới nước em ở trong trạng thái người thực vật sao thế sao đột nhiên cô lại nhắc tới hắn tiến thanh ti nheo mắt lại nó về nước rồi đối phương kinh ngạc cái gì tiến thanh ti nhắc lại tôi nói là hắn về nước rồi người bên kia điện thoại kêu lên không thể nào sao hắn có thể tiến thanh ti hỏi bao lâu rồi anh không chú ý tới nó người bên kia nói bằng giọng hầy náy này thân ái xin lỗi cô tôi không c ô ý đâu tôi là thấy n h ả m chán quá không nghĩ một người thực vật sẽ tỉnh lại được không làm tốt chuyện cô ủy thác cho tôi cô không giận tôi chứ tiến thanh ti cúi đầu nói không đâu đương nhiên là không rồi trầm mặc một chút cô hỏi chúng ta vẫn là bạn chứ trong lòng cô đang thầm nói tôi chỉ nói nó về nước cũng không nói là nó đã tỉnh sao anh lại biết nó đã tỉnh chương bạn tốt chúng ta còn là bạn tốt không đương nhiên rồi thân ái cô là bạn tốt nhất của tôi thanh âm hắn rất vui mừng cực kỳ chắc chắn như thể việc bọn họ là bạn tốt là chuyện quá đương nhiên tiến thanh ti không nói gì cô nhìn những đường vần trong lòng bàn tay mình trong lòng có tư vị không nói nên lời cô chỉ hy vọng là mình nghĩ nhầm m à thôi cô im lặng rất lâu người ở đầu bên kia gọi thân ái mọi n g i cạ sao thế yến thanh ti lấy lại tinh thần không có gì chỉ là đang nhớ lại những ngày ở nước ngoài cũng đang nhớ anh nữa tôi cũng thế tôi rất nhớ cô từ sau khi cô về nước tôi liền cảm thấy cuộc sống chẳng còn hy vọng gì cả mọi n g i cạ thân ái khi nào cô quay lại nước e m mở? yến thanh ti nhìn bản trang điểm nhìn ảnh chụp của cô và nhạc thính phong khỏe môi cong lên cô nói không biết hiện giờ tôi đã kết hôn rồi anh biết đấy tôi đã có gia đình rồi được rồi giờ tôi từ toàn bộ cuộc sống của cô trở thành một phần bé nhỏ ngẫm lại vẫn thấy rất mất mát rất đau lòng thanh âm của hắn vẫn y ghi hẻ như trước đây tiến thanh ti nói hy vọng chúng ta vẫn là bạn tốt có thể không đương nhiên rồi vậy hẹn gặp lại hẹn gặp lại thân ái vung di động ra yến thanh ti thở dài một hơi có lẽ cô đã nghĩ nhiều rồi chơi vừa tối nhạc thính phong về tới nhà thầy yến thanh ti đang nói chuyện điện thoại với chị mạch hai ngày gần đây cô đã quên hoàn toàn chuyện phim lánh hương mới được chiếu cả đoàn làm phim đều đang ra sức tuyên truyền chỉ có yến thanh ti là quên mất tiêu cũng may có chị mạch dùng thân phận của cô để đăng tin hai lần bằng không hiện tại sẽ lại có tin yến thanh ti và đoàn lánh hương bất hòa nhưng yến thanh ti cũng xác thực có chút bất hòa với họ nhưng vì đạo diễn biết yến thanh ti có hậu trường cứng rắn nên không dám trêu chọc sau đó cũng không làm phiền tới cô đề tài của lánh hương rất kén người xem vai diễn của yến thanh ti cũng không có nhiều đất diễn nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới kỹ năng diễn xuất của cô nhất là sau khi ra giảm, danh tiếng phim càng lúc càng tăng trên lưỡi bù có rất nhiều người khen bộ phim này chị mạch nhắc y ế n thanh ti nên thường xuyên t h u y ê n truyền trên lưỡi bù dù sao cô cũng là nữ diễn viên chính nếu phim hay thì sẽ có doanh số bán tốt cô phải nắm bắt cơ hội này về phần xích mích với đạo diễn thì không cần phải để ý tới y ế n thanh ti biết vâng em biết rồi em sẽ ngày ngày tuyên truyền hai ngày vừa rồi có chút chuyện nên em quên mất thôi tiểu tổ tông của tôi hơi chị đã nhắc em bao nhiêu lần rồi chuyện này không thể quên được đâu tiến thanh ti nhịn không được cười nói em nhớ rồi chút nữa sẽ soạn tin chị cứ yên tâm cô thấy nhạc thính phong tiến vào bèn nói chồng em về rồi em cúp máy đ â y này này một câu cuối thôi mấy ngày tới có một lễ mừng công em có muốn đi hay không với hỏi xong chị mạch lại nói quên đi hiện tại em dưỡng thai vẫn là quan trọng nhất đ ừ n g đi thì hơn chị sẽ tìm cách từ chối cứ nghỉ ngơi cho tốt ăn nhiều vào nhưng đừng ăn nhiều quá phải chú ý tới hình thể tiến thanh ti nghe chị mạch cằn nhằn không ngừng thì không nhịn được cười chị mạch quả thực giống ý y hề như mẹ cô nhưng cô cảm thấy rất tốt như thể có thêm một vị trưởng bối vậy t r ư ớ c 1454, mẹ có phải gái trẻ đâu mà bác vẫn thích mẹ chờ cô cúp máy rồi nhạc thính phong đã đi xuống phòng bếp để chuẩn bị món móng giỏ hầm cho cô anh hỏi yến thanh ti có thể chờ một chút không yến thanh ti hít hít cái m ũ i t h ơ m quá nhạc thính phong búp một miếng lên đưa vào miệng cô nào nếm thử đi yến thanh ti mở miệng cắn một miếng sau đó nhắm mắt lại vẻ mặt hạnh phúc ăn ngon thật móng giò chân mềm không hề ngấy yến thanh ti cảm thấy đây là đồ ăn ngon nhất mà cô được ăn những ngày gần đây nhạc thính phong thấy yến thanh ti rốt cuộc cũng ăn ngon miệng thì trong lòng cũng thấy được an ủi anh vẫn lo lắng cho sức khỏe của yến thanh ti mỗi lần cô ăn anh đều nghĩ nếu mình có thể giúp cô ăn ngon hơn thì tốt rồi nhạc thính phong vươn tay ôm yến thanh ti từ sau lưng ngày mai đi làm về anh lại mua cho em tiến thanh ti liếm liếm khoe miệng anh nói xem em suốt ngày ăn thế này chờ sinh con xong sẽ béo phì mất thôi béo mới tốt em gầy lắm si anh nói thì dễ nghe rồi nếu em béo lên thành eo to thêm mấy phân anh ôm không sướng tay lúc đó xem anh còn nói thích em được hay không nhạc thính phong cố ý vớt cảm vẻ mặt khó xử chuyện này tiến thanh ti không ăn nữa mà chỉ vào anh xem đi xem đi em biết là đàn ông các anh chỉ thích người xinh đẹp thôi mà nhạc phu nhân vừa bê đường phèn tuyết lê đi lên nghe vậy bèn nói đúng thế kẻ nào cũng chỉ thích gái trẻ xinh đẹp nhạc thính phong nói mẹ mẹ có phải gái trẻ nữa đâu sao bác vẫn thích mẹ đêm giao thừa hôm ấy là ai nhỉ nhạc thính phong sớm đã phát hiện ra áo của hạ an lan mẹ nó cũng to gân thật nhạc phu nhân mặt đỏ lên mẹ tuy mẹ không phải gái trẻ nhưng mẹ xinh đẹp con có gặp qua người nào ở tuổi mẹ mà có thể duy trì được vẻ trẻ trung thế này chưa hả tiến thanh ti hừ một tiếng với nhạc thính phong đúng thế dáng người mẹ rất đẹp hơn nữa trong lòng bác mẹ vĩnh viễn giống một cô gái trẻ nhạc thính phong mở tay ra được rồi là con lỡ lời ở nhà địa vị của anh là thấp nhất lần lượt từ trên xuống dưới là vợ mẹ đẻ con còn chưa ra đời anh xếp cuối cùng buổi tối tiến thanh ti ôm chân ngồi xem tv là một bộ phim truyền hình đề tài trinh thám nói về các vụ án giết người man g d ợ khẩu vị thực sự rất nặng nhạc thính phong đi tám đóng cửa lại anh lấy điện thoại ra thấy có số của ngự trí gọi tới thì trực tiếp gọi lại alo ngự trí nói đã xét nghiệm cái kim tiêm kia rồi nhạc thính phong một tay cầm di động một tay c ở i cúc áo thế nào chỉ là kim c h â m bình thường hay có vấn đề đương nhiên là có vấn đề vấn đề gì trên kim c h â m bị động tay chân là độc nếu anh bị đâm chúng thì trong vòng mười sẽ không khác gì bị sóc ma túy dù đưa tới bệnh viện thì cũng chỉ khám ra bệnh trạng giống như nhồi máu cơ tim mà thôi tay nhạc thính phong dừng lại sau lưng lạnh toát anh cảm thấy mạng mình đúng là lớn may mắn anh ở bên ngoài l u ô n c ó phòng bị nếu không đúng là không còn mạng về gặp vợ nữa rồi nhạc thính phong hỏi mẹ con nhà kia thế nào đã điều tra xong là người thường có người đưa cho cô ta một vạn sau đó đưa châm cho cô ta bảo con cô ta đấm anh được tôi biết rồi vung di động nhạc thính phong nhìn chính mình trong gương khoe môi nhét lên trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo làm không khí xung quanh cũng như giảm xuống t r ă m năm mươi lăm anh sẽ bảo vệ em và con chúng ta đối phương có lẽ cảm thấy không thể ra tay với thanh ti được nên mới chuyển sang tấn công anh sao được thôi chuyển tới anh so với đối phó với thanh ti làm anh càng yên tâm hơn nhạc thính phong cởi quần áo mở v ò i tám nước tuân xuống như mưa anh nhắm mắt lại nghĩ tới những chuyện xảy ra gần đây hiện tại càng ngày anh càng cảm thấy những chuyện này có liên quan tới y ế n minh tu những chuyện này đều xảy ra sau khi thanh ti gặp y ế n minh châu ở bệnh viện đến sáng nay khi thanh ti nghe được tiếng của y ế n minh tu ở bệnh viện buổi chiều trên đường về nhà anh lại bị người ta dùng kim độc tấn công thời gian có phải quá khéo r ồ i hay không hơn nữa nếu y ế n minh tu đã trở lại vì báo thù hắn có thể làm bất cứ chuyện gì nhạc thính phong cảm thấy nên chuyển mọi điều tra bắt đầu từ y ế n minh tu hắn tỉnh lại ở nước m từ lúc nào khi nào thì về nước tiếp xúc với những ai phải nhanh chóng điều tra ra tất cả những chuyện này mới được tắm rửa xong nhạc thính phong đi ra y ế n thanh ti đã ôm gối nghiêng đầu sang một bên ngủ quên l u ô n rồi anh lắc lắc đầu đi qua nhẹ nhàng ôm cô lên sau khi s ấ y khô tóc nhạc thính phong nằm xuống ôm yến thanh thi vào trong ngực anh cúi đầu hôn lên tóc y ế n thanh thi trong lòng tự nói với mình anh sẽ bảo vệ em và bảo vệ cả con của chúng ta buổi tối quý miên miên ở lại bệnh viện không về lý nam kha không cho cô xuất viện vì cô bị cảm nặng trở về rồi có thể bị sốt lại phải ở bệnh viện thêm một ngày chờ bệnh giảm hẳn rồi mới được về phòng bệnh của quý miên miên là phòng bình thường bên cạnh là hai giường trống cô tò mò hỏi lý nam kha không phải nói bệnh viện đang thiếu dương ư sao phòng này lại không có ai vậy lý nam kha dùng tay đo nhiệt độ trên trán cô nói em ngốc quá dù sao chị cũng là bác sĩ chủ trì ở đây muốn để cho bạn bè mình ở riêng một phòng là chuyện quá đơn giản lý nam kha lấy từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ soi mặt mình hỏi miên miên em nói chị có xinh đẹp không quý miên miên gật đầu đẹp rất đẹp rất có cá t í n h khi lý nam kha không nói gì hoặc khi làm việc ánh mắt cô thực sự lánh diễm tới bức người cô thở dài một tiếng cá tính cũng vô dụng nhiều khi chị rất muốn trở thành một cô gái nhỏ nhưng khuôn mặt này không làm được kỳ thật nguyên bản lý nam kha cũng không phải người cao ngạo gì cô cao một m 7 cao hơn rất nhiều so với những cô gái nhỏ nhắn khác bộ dáng cũng không thanh tú nên nhìn thế nào cũng không giống tiểu nữ sinh đáng yêu vì thế cô luôn hướng tới hình tượng cao cao tại thượng nói năng lạnh lùng những người quen thuộc với lý nam kha đều nói cô là một cô gái rất tốt rất nhiệt tình đối với bạn bè cũng rất có nghĩa khí quý miên miên ôm chân hỏi chị nhưng nói ra được một chữ cô lại không hỏi nữa cô biết lý nam kha thích hạ lan phương nhiên nhưng cầu mà không thể lý nam kha oán hận nói tên khốn hạ lan phương nhiên đó giao thừa cô chạy đi tìm anh tìm được rồi kết quả thấy anh và một cô gái khác đang ở bên nhau nếu là anh thật lòng thích cô gái nào đó thì cũng thôi đi lý nam kha cũng chỉ cho anh vài cái bạt thai rồi sẽ tha cho anh nhưng đó lại là em gái của anh em gái của anh còn trước mặt cô làm bộ làm tịch giả vờ làm bạn gái của hạ lan phương niên để chọc tức cô lý nam kha ghét nhất bị người khác lừa nếu anh không thích tôi thì cũng đừng có mang tâm tư đùa bỡ tôi t r ă m năm mươi s á chị càng phải biến anh ta thành người đàn ông của mình cô quay đầu hỏi quý miên miên miên miên em đã gặp em gái của hạ lan phương niên bao giờ chưa quý miên miên gật đầu có gặp rồi em thấy con bé đó thế nào quý miên miên nữ môi em nói thế nào đây nhỉ là bạn bè nên em không lừa chị em không thích chị thanh ti cũng không thích cô ta đứa con gái đó lòng dạ h i ể m độc thời gian trước không phải cô ta tham gia một cuộc thi tìm kiếm tài năng sao kết quả cô ta cực kỳ không biết xấu hổ còn nhận chị thanh ti làm người thân quen nói cô ta và chị ấy là bạn bè tốt của nhau chị thanh ti đối với cô ta như em gái vậy nói tới hạ lan tu sắc quý miên miên thật sự ghét ra tận mặt gần đây hai lần chị thanh ti đi dự sự kiện đều gặp cô ta mỗi lần gặp mặt cô ta đều giả vờ thân quen với chị ấy trước mặt người khác thấy mặt của cô ta là em đã muốn rút giày táng cho mấy cái rồi lý nam kha vô dường nói chị biết ngay mà một đứa con gái còn bé tí thế mà ánh mắt bẩn thỉu không thẳng thắn lươn lẹo thấy mắt cô ta là chị đã nghĩ ngay tới mắt của mấy con chuột trong phòng thí nghiệm rồi lấm la lấm lét lý nam kha so sánh làm quý miên miên không nhịn được cười cô ta làm gì chị à? cô ta ha ha lý nam kha khinh thường cười một tiếng chị không muốn kể k ẹ o lại làm bẩn lỗ thai em hạ lan ra chỉ có mỗi mình hạ lan phương niên h còn ra hình thù một chút quý miên miên hỏi vậy chị vẫn tiếp tục thích anh ta à lý nam kha lấy từ trong túi ra một con dao phâu thuật cười lạnh có thích hay không là một chuyện có đuổi theo hay không lại là một chuyện khác cô ta muốn chị cách xa anh trai mình chị càng phải biến anh ta thành người đàn ông của mình để chọc cô ta tức chết quý miên miên lập tức vỗ tay buôn b ú t đúng đúng phải như thế em ủng hộ chị làm nó tức chết đi vừa nói xong di động của lý nam kha đã vang lên cô nhìn xem cười nói thật ngạc nhiên n h a không ngờ anh ta lại chủ động gọi điện cho chị ai bạn trai tương lai của chị chứ ai lý nam kha nói xong nghe điện thoại trước mặt quý miên miên sao thường tôi giống em gái của anh lừa tôi mà không biết đ ư ợ c sao là tôi có lỗi với cô thực xin lỗi tôi thay mặt nó xin lỗi cô lý nam kha khinh thường nói xin lỗi nếu anh có thành ý thì cũng phải hẹn gặp tôi rồi hay nói ra ba chữ này nói ở trên điện thoại thì tính làm gì bên kia di động trầm mặc một chút cô đang ở đâu bệnh viện được tút tút tút điện thoại ngắt kết nối lý nam kha nhún nhún vai chị thật muốn nhìn xem anh ta có dám tới đây hay không anh ta muốn tới đây à lý nam kha quăng điện thoại lên giường bệnh chắc là sẽ đến nói thật nếu anh ta mà không tới loại đàn ông này dù có theo đuổi chị chị cũng không thèm nhìn quý miên miên cười nói chị sẽ bỏ được sao lý nam kha lắc đầu không chị rất lý trí chị thích anh ta nhưng nếu anh ta không có đảng đ ư ơ n g không có thành tín loại đàn ông như thế chị dù thích cũng sẽ không cần quý miên miên gật đầu em cảm thấy chị nói đúng lắm lý nam kha thở dài một tiếng kinh nghiệm nhưng loại kinh nghiệm này em tốt nhất đừng trải qua làm gì quý miên miên không nói gì câu nghĩ tới diệp t h i ể u quang sau khi anh mất lúc quý miên miên nhớ anh càng lúc càng nhiều nhớ từng lời anh nói những lời mà cô tưởng mình đã quên giờ lại hiện về dù diệp thiều quang hay nói đùa lúc nào cũng rất không đứng đắn khi ở trước mặt cô nhưng anh đã nói những gì anh đồng ý với cô thì anh nhất định sẽ hoàn thành chương một nghìn bốn trăm năm mươi bảy anh ấy rất tấm áp điều duy nhất anh không là được đó là ở bên cô cả đời nhưng giờ quý miên miên cắn răng mặc kệ có phải cô điên rồi hay không cô nhất định phải tóm được người lúc nào cũng vụng trộm tặng đồ và bữa sáng cho mình nếu là anh cô muốn giữ chặt lấy anh để anh không bao giờ rời xa mình nữa nếu không phải thì cô sẽ buông bỏ hy vọng sẽ chậm rãi quen với cuộc sống hàng ngày không có anh sống thật tốt không tới nửa giờ hờ lờ tờ nờ liền tới bệnh viện quý miên miên thấy lý nam kha rốt cuộc cung tươi cười trở lại Hờ lờ nờ tới đây điều này chứng minh rằng ít nhất người cô thích vẫn có thành tín lý nam kha nói cho anh biết cô đang ở phòng bệnh nào quý miên miên đợi cô cút máy mới vội vàng nói không được hai người ra ngoài nói chuyện đi em không muốn làm kỳ đà đâu có cái gì mà không thiện em cũng không phải người ngoài hai bọn chị nói chuyện em đâu phải người ngoài quý miên miên nhức đầu cô thật sự biết rất rõ chuyện của hờ lờ tờ n và lý nam kha lúc trước khi diệp thiểu quang ở bệnh viện này anh ấy đã không ít lần bày mưu tính kê cho lý nam kha để tóm được người nhớ tới giai đoạn đó quý miên miên cúi đầu mỉm cười những ngày đó thực sự thực sự vui vẻ không lâu sau hờ lờ tờ n đến đây thấy quý miên miên trong phòng thì sửng sốt một chút rồi hỏi cô ốm ả quý miên miên nói không sao chỉ là bị cảm thôi cô đang nghẹt múi nên lúc nói chuyện giọng rất c h ậ m hờ l p lờ lờ dừng một chút tôi các cô chờ ở đây tôi ra ngoài một chút lý nam kha trứng mắt còn chưa nói với cô câu nào mà đã ra ngoài là có ý gì này anh đi đâu sẽ về ngay thanh âm trả lời của hờ lờ n ờ từ hành lang chuyển tới lý nam kha tức tối anh ta tên k h ố n kiếp chút nữa anh ta sẽ về thôi chắc quên cái gì đó tốt nhất là anh ta có việc gì thật nếu không hử lý nam kha nói xong dao g i ả i p h â u trong tay bị cô hung hăng đâm lên đệm giường quý miên miên rụt cổ mười phút sau quý miên miên nghe thấy tiếng bước chân sau đó hờ lờ lờ xuất hiện ở cửa trong tay anh có rất nhiều đồ có c h a i cây còn có cả cờ ép cờ và canh nữa quý miên miên và lý nam kha đều sửng sốt không nghĩ rằng anh vội chạy đi như thế là vì hờ lờ tờ n chạy rất nhanh trời lạnh như thế mà đầu anh đầy mồ hôi hờ lờ tờ n đặt đồ xuống nói xin lỗi vừa rồi không biết cô bị ốm nên không mang cái gì tới giờ cũng muộn rồi bên ngoài bệnh viện không còn gì để bán tôi muốn mua cho hai người đồ ăn khuya nhưng vì m u ộ n quá nên chỉ còn đồ uống thôi quý miên miên thử người ra anh quá khách khí rồi chuyện này không cần đâu nhưng cảm ơn anh tôi đúng là hơi đói bụng hờ lờ lờ lấy đồ uống ra đưa cho quý miên miên và lý nam kha còn nóng hai người uống trước đi anh mua cho quý miên miên và lý nam kha hai thức uống khác nhau của lý nam kha là cà phê nóng còn quý miên miên là s ư a nóng quý miên miên vội vàng nhận lấy anh hạ lan chu đau quá cảm ơn anh tôi đang muốn uống gì n ó n g nóng lý nam kha nhìn cốc c à p h é hốc mắt hơi cay cô không nhận lấy tay hờ lờ tợ nờ vẫn giơ ra cô hay trực đêm nên cần c à p h é để tỉnh táo còn quý miên miên vì bị bệnh nên cần uống một cốc sữa để ngủ ngon hơn chương một nghìn bốn trăm năm mươi tám tôi thích anh tôi cảm thấy điều đó đáng giá anh thật sự là một người rất chu đáo và tỉ mỉ từ khi lý nam kha đi làm cô thường xuyên phải trực đêm nhưng chưa từng có ai mua cho cô một ly c à phé nóng nhất là giữa mùa đông lạnh lẽo này người khác nói lý nam kha là con gái quan lại trong nhà có quyền có thế cô chẳng thiếu gì người ta luôn nịnh bợ cô hoặc duy trì khoảng cách với cô để tỏ vẻ mình không phải người nịnh bợ cũng có người thường xuyên trâm trọng khiêu khích rất nhiều người ở sau lưng cô nói cô dựa vào quan hệ của gia đình mới ngồi được vào ghế trưởng khoa bệnh viện cho nên nhân duyên ở bệnh viện của lý nam kha rất kém rất nhiều lúc cô muốn tìm một người tâm sự cũng không tìm được càng không nói sẽ có người mua cho cô một cốc cà phê nóng lý nam kha đ ỗ n g nhiên cảm thấy toàn bộ tức giận của cô với hờ lờ nở trước đây đều đã bốc khói hoàn toàn cũng với khói của cốc cà phê này quý miên miên nhẹ nhàng đưa chân đá lý nam kha một cái cô lấy lại tinh thần nhận lấy cốc c à p h é của hởn chỉ có một ly c à p h é thì đừng nghĩ có thể xin lỗi tôi được đương nhiên tôi không có ý đó tôi chỉ cảm thấy giờ cô nên cần một cốc c à p h é thực xin lỗi lý nam kha đứng lên anh ra ngoài với tôi quý miên miên không nhịn được cười vừa rồi ai còn nói cô không phải người ngoài không cần lảng tránh giờ thì chính mình lại đòi đi ra ngoài hờ lờ tờ n đưa cả túi đồ cho quý miên miên sau đó đi theo lý nam kha ra cửa quý miên miên xoa xoa tay cầm lấy túi giấy móc một cái cánh gà ra ăn ồ giờ này còn được ăn thật sự làm cô thấy thỏa mãn chết mất cô vểnh thai lên nghe động tinh từ bên ngoài hờ lờ tờ n nói thực xin lỗi tôi không nghĩ con bé lại làm thế thực xin lỗi lần sau nếu có cơ hội tôi sẽ bảo nó tới xin lỗi cô hờ lờ tờ nờ xin lỗi cực kỳ thành tâm lời nói chuyện cũng rất chân thành lý nam kha cảm nhận được độ ấm của cốc c à phé cô chậm rãi chuyển nó sang tay bên kia nói bỏ đi tôi không muốn gặp cô ta nhưng tôi cũng không cần anh xin lỗi thay em gái mình đâu người gây ra chuyện đó không phải là anh nhưng tôi vẫn rất tức giận sau này tôi sẽ bảo nó không cần làm kiểu chuyện này nữa tôi sẽ để mắt tới nó nhiều hơn lý nam kha bĩu môi thôi đi em gái của anh là một đứa rất có tâm cơ anh muốn cô ta sửa nhưng cô ta lại thấy mình không sai người như thế anh không dạy dỗ nổi đâu hờ lờ tờ nờ bất đắc dĩ lý nam kha nói đúng anh không q u ả n được mà thực sự anh cũng không muốn quản giờ nhà hạ lan loạn cào cào anh chỉ cần sống vì mình là được rồi lý nam kha liếc mắt nhìn hạ lan phương yên anh tính vẫn cứ trốn tránh thế à hờ lờ lờ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt lý nam kha tôi thật sự không phải là người đáng giá để cô theo đuổi tình thế gia đình tôi bây giờ đến tôi còn không chịu nổi hơn nữa tôi cũng không thích cô tôi cảm thấy cứ thế này thì sẽ rất lãng phí thời gian của cô cô nên đặt thời gian của mình lên một người khác xứng đáng hơn tôi lý nam kha nợ nụ cười chẳng liên quan anh có thích tôi hay không cũng chẳng sao dù sao tôi thích anh thì tôi vẫn cứ theo đuổi thôi hờ lờ tờ nờ thấy thật đau đầu với cô gái này lý tiểu thư chúng ta đừng gọi tôi là lý tiểu thư bác sĩ lý lý nam kha cũng đừng có gọi tôi là bác sĩ lý ở bệnh viện này bác sĩ mang họ lý không mười thì cũng có tới năm ai biết anh đang gọi ai hờ lờ tờ nờ cảm thấy thật khó nói dũng khí ban đầu anh có được khi quyết tâm tới đây đã bị lý nam kha phá tan hết rồi t r ư ơ i chín bạn trai tương lai thăng cấp thành chồng tương lai anh thở dài một tiếng được rồi tôi chỉ không muốn cô cứ tiếp tục theo đuổi mà vẫn không có kết quả mà thôi lý nam kha hết cảm l ệ n h nhạt nói chuyện nhỏ này không cần anh quan tâm tôi là người lớn tôi thích ai ngủ với ai là chuyện của tôi không đến l ư ợ t anh xen vào nhưng cô hờ lờ đờn rất muốn nói người cô thích là tôi cô cũng ngủ với tôi chuyện này là có liên quan tới tôi nhưng bỏ đi tốt nhất anh đừng nói gì cả lý nam kha hỏi anh còn có việc gì không hờ lờ đờn không còn hết rồi thì đi đi hờ lờ tờ nờ không phải chứ trước kia lý nam kha luôn nghĩ mọi biện pháp theo đuổi anh sao lần này lại sảng khoái tha cho anh thế lý nam kha hỏi anh không định đi sao đi đi còn không đi chờ tan tầm tôi sẽ đưa anh về nhà tôi hờ lờ tờ nờ vội vàng nói tôi còn có hẹn với người ủy thác tôi đi trước đây cô giữ gìn sức khỏe lý nam kha cắn răng hờ lờ lờ anh có biết anh đáng ghét nhất ở điểm nào không anh không thích tôi nhưng lại còn quan tâm tới tôi nếu anh không thích tôi thì đừng nói ra những lời này đừng cho tôi hy vọng gì cả lý nam kha nói rất nhanh có một chút kích động lại như đang lên án hờ lờ lờ nói thật có l ỗ i lý nam kha hít vào một ngụm khí lạnh nhưng cũng không sao anh như thế tôi càng thích nói xong cô xoay người quay về phòng bệnh để lại hờ lờ tờ nờ vẫn đang đứng nốc ra tại chỗ một lát sau anh lắc lắc đầu anh có rất nhiều lúc đều không thể hiểu nổi lý nam kha nghĩ gì trong lòng nữa lý nam kha về tới phòng bệnh thì thấy quý miên miên đã ăn hết một nửa túi đồ ăn em là heo ả sao ăn nhanh thế phải c h ừ lại cho chị một chút chứ quý miên miên đáp không phải có phần đây thôi lý nam kha lấy ra một miếng thịt gà hung hăng cắn một miếng giống như đang ăn thịt hở lở tở nở vậy quý miên miên nhanh tay lấy tiếp ra một miếng nói em cảm thấy bạn trai tương lai của chị được làm đấy rất được người rất tốt rất chu đáo rất lý nam kha lắc đầu không đúng không đúng cái gì anh ấy không phải bạn trai tương lai của chị quý miên miên kinh ngạc này không phải lúc n a y chính mồm chị thừa nhận sao lý nam kha hết c ầ m về phía cô nói đó là lúc nãy giờ anh ấy là chồng tương lai của chị quý miên miên ô ba được rồi thế giới biến hoa quá nhanh cô cảm thấy không theo kịp được sau khi uống một ngụm sữa quý miên miên lại hỏi chị thế mà đã thăng cấp cho bạn trai tương lai thành chồng tương lai nhanh vậy vì sao không phải lúc trước chị nói thích và theo đuổi là hai chuyện khác nhau chẳng lẽ thích và kết hôn cũng là hai chuyện khác nhau à sao có một lát ra ngoài thôi mà đã quyết định lấy anh ta luôn rồi lý nam kha lắc đầu thích và kết hôn là hai mà một vì sao bởi vì lý nam kha cười vì có cốc c à phé này còn có đồ ăn đêm này quý miên miên khiếp sợ à, chỉ một ly cà phê thôi thế không phải hờ lờ tờ nờ lời quá à không mất gì mà có được một cô vợ là bác sĩ cực kỳ xinh đẹp nữa chứ chuyện này lý nam kha nhẹ vuốt ve dọc thân cốc c à phé nói người đàn ông nửa đêm đi mua cho em một cốc c à phé nóng chị nghĩ rất khó có thể tìm được em nói đúng không quý miên miên ngần g ư ờ i một lát sau cô liền hiểu ra chương một n r ă m sáu m ư người đàn ông tốt như thế sao chị lại bỏ qua được chị không phải vì một ly c à phé này mà là vì nó mang đến cho chị sự ấm áp đúng không lý nam kha ngầm đầu vỗ vô lên đầu quý miên miên à chị phát hiện ra là chỉ số thông minh của mờ mờ nhà mình rất cao đấy cái này mà cũng có thể hiểu được quý miên miên cười nói đại khái là trước kia em chưa lớn thôi lý nam kha hít sâu một hơi đúng thế đúng là chị muốn sự ấm áp từ trên người anh ấy mọi người luôn có bản năng đi từ nơi rét lạnh về nơi ấm áp quý miên miên nói em cảm thấy anh hạ lan là người tốt rất tốt hành động của hờ lờ tờ nờ luôn làm người ta ấm lòng anh rất lương thiện lý nam kha vứt cái xương gà sang một bên đúng thế rất tốt một người đàn ông tốt như thế em nói xem sao chị có thể buông tay để anh ta đi tìm người khác được chứ đúng là không thể loại đàn ông tốt như thế đã nắm được là không nên thả ra quý miên miên cổ vũ lý nam kha cô thực cảm thấy lý nam kha chọn hờ l p tờ nờ là một quyết định rất sáng suốt hờ l p tờ nờ này nếu kết hôn thì sẽ là một người chồng rất tốt lý nam kha đứng lên hôm nay phải cảm ơn em nếu không có em thì chị cũng không hạ được quyết tâm này hôm nay hờ lờ ờ n thấy quý miên miên bị ốm thì phản ứng đầu tiên của anh là ra ngoài mua đồ nếu không có chuyện này thì giờ chắc cô vẫn chưa hết tức giận quý miên miên cười nhau mắt không cần cảm ơn chúng ta là bạn bè mà lý nam kha xoa đầu quý miên miên sau này đến lúc chị kết hôn chị sẽ cho em một cái bao lì xì thật to chị đi kiểm tra phòng bệnh rồi sẽ về lại với em được chị đi đi em c h ờ lì xì của chị sau khi lý nam kha rời đi chỉ còn lại quý miên miên trong phòng b ệ n h cô nằm xuống đắp chăn lại nhìn chăm chú lên trần nhà đầu hóc chống d i ỡ n g cô bắt đầu đếm k i ừ u đếm tới hơn một nghìn thì bắt đầu thấy buồn ngủ quý miên miên nhắm mắt lại nhanh chóng t i ế p đi quý miên miên cũng không ngủ quá say vẫn nửa tỉnh nửa mơ cô có cảm giác có một bàn tay đã vớt ve trên mặt mình quý miên miên xoay người vài giây sau cô đột nhiên mở choáng mắt ra ngồi bẩn dậy xoay người lại thì ở bên cạnh trống chân không có ai nhưng cửa vẫn đang từ từ khép lại có thể thấy được người vừa ra ngoài vội vã tới mức không kịp đóng cửa lại quý miên miên nhảy xuống giường không kịp mặc áo khoác vào mà cứ thế lao ra cửa chỉ thấy ở cuối hành lang có một bóng đen lóe lên quý miên miên lập tức chạy tới hai chân cô để trần chạy trên những bậc cầu thang lạnh leo chạy ra ngoài cửa tòa nhà thì thấy không có ai cả trên người quý miên miên chỉ mặc bộ đồ bệnh nhân nhưng cô không cảm thấy lạnh chỉ nghe được tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực cô cao giọng gọi rốt cuộc anh ở đâu rốt cuộc anh là ai lần nào cũng thế lần nào cũng chạy trốn rốt cuộc anh muốn làm gì sau khi kêu lên hốc mắt cô đỏ hồng nói em chỉ muốn gặp anh thôi diệp thiều quang anh ra đây cho em y tá trên lầu nghe được tiếng quý miên miên thì vội vã chạy đến bảo cô mau chóng quay về quý miên miên không chịu về cô vẫn đứng ở đấy nói tôi phải chờ anh ấy đi ra anh ấy nhất định phải ra đây nếu anh ấy là diệp thiều quang anh ấy sẽ không thể không quan tâm tôi đứng đây chịu lạnh trên tầng cao nhất tối như mực bóng người như hòa nhập cùng với đêm đen anh im lặng đứng thẳng yên lặng nhìn quý miên miên ở dưới lầu c h ư ơ n một nghìn bốn trăm sáu mươi mốt nhưng em rất nhớ anh ấy lý nam kha vội vàng chạy tới thấy quý miên miên đang đứng ở bên ngoài thì cô vội vàng tới kéo người đi em sao thế giờ em đang bị cảm vừa mới hạ sốt một chút lại muốn bị ốm lại à chị nói với em rồi nếu bị lại thì sẽ càng nghiêm trọng đấy nói không chừng còn dẫn đến biến chứng nữa quý miên miên lắc đầu em không thể về em muốn đứng đây em muốn gặp anh ấy lý nam kha không hiểu hỏi anh ấy ai cơ mặt mũi quý miên miên đều bị đông lạnh đỏ bừng cô nói anh ấy anh ấy là diệp t h i ế u quang lý nam kha sửng sốt sau đó lắc đầu chuyện này không thể nào anh ta sao anh ta anh ta không phải là đã quý miên miên nói đúng thế không thể nào không thể nào nếu trên đời này có kỳ tích thì em hy vọng anh ấy còn sống vì em không tìm được thi thể của anh ấy trong lòng lý nam kha rất khó xử cô vươn tay ôm lấy mặt quý miên miên xoa xoa vài cái cho cô đỡ lạnh miên miên chị biết trong lòng em rất đau khổ nhưng chúng ta không thể thế này mãi được đúng không y học đã chứng minh một người đau khổ quá mức sẽ sinh ra ảo giác không không phải ảo giác anh ấy không phải ảo giác em không bị điên mà em rất tỉnh táo em có thể phân biệt được ảo giác và sự thật anh ấy thật sự xuất hiện lúc em ở nhà anh ấy mua bữa sáng rồi treo ngoài cửa cho em ngày lễ anh ấy còn gửi cả quà quà vẫn còn ở nhà em mà nếu chị không tin thì em có thể mang tới cho chị xem trong lòng lý nam kha rất kinh ngạc nhưng cô không nghĩ được nhiều chỉ muốn nhanh chóng đưa quý miên miên về phòng bệnh được được được trời trời sáng rồi chúng ta về đó xem nhưng giờ em phải nghe lời chị mau đi vào đi em muốn làm mình chết d é t à quý miên miên lắc đầu nếu anh ấy là diệp thiều quang anh ấy tuyệt đối sẽ không nhìn em đứng đây chịu r ế t đâu anh ấy sẽ đau lòng nếu em làm thế lý nam kha nhẹ vỗ vô, vô lên mặt quý miên miên nói miên miên dù có phải anh ấy hay không nhưng nếu đến giờ mà anh ấy còn không xuất hiện thì có nghĩ là anh ấy có nỗi khổ anh ấy không thể xuất hiện em có hiểu không nếu anh ấy thật sự yêu em thì đợi thời điểm thích hợp anh ấy sẽ xuất hiện thôi giờ em cứ bức bách anh ấy cũng không tốt quý miên miên cắn ngôi nhưng em thật sự thật sự rất muốn gặp anh ấy lý nam kha cũng bắt đầu rét run dù em có nghĩ như vậy nhưng ít nhất ít nhất bây giờ em đã có hy vọng rồi đúng không cái này so với tuyệt vọng thì tốt hơn nhiều chị nói em nghe một người không sợ ốm đau không sợ nghèo khổ sợ nhất chính là mất đi hy vọng hiện tại em đã có hy vọng rồi mà em phải khỏe lại phải mạnh mẽ lên thì mới có thể đi tìm anh ấy đúng không lý nam kha thấy quý miên miên suy nghĩ những gì mình vừa nói thì lại tiếp tục em nghĩ xem nếu anh ấy đã xuất hiện nhiều lần như thế nghĩa là anh ấy luôn ở xung quanh em chị tin tưởng sớm muộn gì em cũng có thể tóm được anh ấy thôi quý miên miên cắn môi gật đầu một cái lý nam kha vội vàng kéo cô vào trong đi thôi đi thôi đi về thôi quý miên miên vẫn lẩm bẩm nói em thật sự có thể tìm được anh ấy sao đương nhiên rồi chị không tin một người có thể biến mất không dấu vết như thế được chỉ cần anh ấy xuất hiện là sẽ lưu lại manh mối quý miên miên cắn răng vâng lý nam kha thở phào trong lòng rốt cuộc cũng kéo được quý miên miên về lại phòng bệnh t r ă m sáu mươi h a nếu thích cô ấy thì không nên làm cô ấy khổ sở sau khi quay về lý nam kha lấy cho cô một ly nước cấm rồi đo lại nhiệt độ cơ thể cô bảo ý y tá lấy cho quý miên miên hay viên thuốc cảm rồi bảo quý miên miên uống vào trong thuốc kia có một chút thành phần trợ giúp ngủ sâu sau đó lý nam kha đỡ quý miên miên nằm xuống đắp c h â n cho cô rồi cùng cô nói chuyện một hồi một hồi sau thuốc có tác dụng mí mắt của quý miên miên càng lúc càng nặng dần dần nhắm lại lý nam kha thở dài một tiếng con bé ngốc n g h ế c này chỉ bị cảm thôi mà còn khó chơi hơn cả người bệnh cần mổ quý miên miên hiện tại đang không ổn định về tâm lý có kích động có khẩn trương để tránh sau đó lại xảy ra chuyện gì nên cô chỉ có thể cho quý miên miên uống hai viên thuốc có một chút thành phần của thuốc ngủ y tá chạy tới nói bác sĩ lý bệnh nhân giường 29 có biểu hiện khác thường lý nam kha lập tức đứng lên đi ra ngoài cô vừa rời đi cửa phòng lại mở ra một bóng đen tiến vào sau khi khám xong cho bệnh nhân kia trên đường trở về cô gặp một người mặc đồ đen toàn thân đội mũ đeo khẩu trang đi ngang qua mình lý nam kha vốn không để ý nhưng đi qua hai bước cô lại dừng lại xoay người nói khoan đã người nọ dừng lại lý nam kha đứng tại chỗ nói là anh đúng không anh mới từ phòng miên miên ra đúng không người đó không trả lời cũng không nhúc đ í c h lý nam kha lại nói không nói lời nào sao tôi không biết anh là ai tôi cũng không biết anh có phải diệp thiều quang không nhưng dù có phải hay không thì tôi hy vọng anh có thể cho con bé một câu trả lời đừng có chơi trò trốn tìm với nó nữa đối với con bé mà nói đó cũng là một loại làm tổn thương tâm lý nếu anh thật sự muốn tốt cho con bé thì đừng làm nó khổ sở nữa người kia nghe xong liền rời đi lý nam kha thở dài một hơi lắc đầu so với quý miên miên cô cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán hờ lờ t ờ nờ hờ lờ t ờ nờ lao nương nên làm gì để nắm anh trong lòng bàn tay đây quý miên miên bị lý nam kha bắt nằm lại viện thêm hai ngày y ế n thanh ti lo lắng muốn tới thăm nhưng quý miên miên không cho nhạc thính phong cũng không cho anh nói sẽ đi thay cô nhưng lý nam kha vừa thấy anh thì nói thẳng anh cũng không cần phải đến anh cứ bảo người anh em tốt hờ lờ đờn của anh tới thay là được rồi nhạc thính phong đ ú n vai được chỉ cần cô chăm sóc tốt cho miên miên tôi sẽ tống hờ lờ đờn tới đây cho cô giữ lời đấy đêm đó hờ lờ đờn đã bị nhạc thính phong cài bấy tới bệnh viện về sau phát sinh chuyện gì thì anh cũng chẳng bận tâm dù sao anh cảm thấy dù hờ lờ t ờ nờ có dễ rủa thế nào thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của lý nam kha được tiến thanh ti ở nhà hai ngày ngày nào cũng xem phim cùng nhạc phu nhân đánh bại sau đó chỉ có ă n ă n ă n ngủ ngủ ngủ từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cô sống mà thấy mình vô dụng thế giữa trưa mười hai h điện thoại ở phòng khách réo vang nhạc phu nhân và thím ngũ đang ở trong bếp yến thanh ti nghĩ tới nhạc thính phòng bởi vì ngày nào cũng thế dù có về ăn chưa hay không thì anh cũng sẽ gọi điện thoại yến thanh ti đi tới nhấc điện thoại mở miệng ạ lộ ông xã sau khi cô lên tiếng thì bên kia không có tiếng nói chuyện yến thanh ti nhớ mày hỏi ạ lộ ai đó đây là nhạc gia vẫn không có ai nói chuyện tay hiến thanh ti siết chặt điện thoại hiến minh tu là cậu đúng không lại muốn chơi trò giả thần giả q u ỷ với tôi à bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ và âm t r ầ m không ngờ đấy chị gái lại đoán ra tôi nhanh như thế t r ư ớ c 1463, tôi có thể giết cậu một lần thì cũng có thể giết cậu lần hai nghe thấy thanh âm của hiến minh tu hiến thanh ti bỗng bình tĩnh trở lại cô nghĩ mình sẽ khẩn trương sẽ tức giận nhưng giờ cô lại bình tĩnh dị thường so với một hiến minh tu cứ t r ô n t r ô n tranh tránh, tránh không chịu lộ diện liên tục ra ám chiêu ở sau lưng cô thì cô lại thấy việc hắn gọi điện tới đây chẳng có gì đáng sợ cả ý y tờ thản n h i n nói tôi không phải chị của câu cũng chưa từng coi cậu là em trai mà cậu cũng không coi tôi là chị gái chúng ta chưa bao giờ gọi nhau như thế cả tiến minh tu cười ha ha một tiếng chị thật đúng là bình thản nhưng cũng đúng một người đàn bà dám giết người thì có gì mà không dám chứ nếu biết tôi dám giết người vậy cậu hẳn cũng biết thủ đoạn của tôi tiến minh tu tôi biết cậu muốn gì nhưng vô dụng tôi muốn trả thù tôi cậu còn chưa đủ tuổi tiến thanh ti thanh nhâm trong trẻo nhưng lạnh lùng không hề có chút cảm xúc phập phồng nào chị thật tự tin nhưng cũng đúng thôi hiện tại bên cạnh chị có nuôi không ít chó chẳng sao cả tôi có thời gian tôi không nội yến thanh ti nheo mắt lại vậy hôm nay cậu gọi tới là muốn hạ chiến thư với tôi sao đương nhiên không phải tôi chỉ cảm thấy yến ra tốt xấu gì cũng chỉ còn mấy người chúng ta cũng là chị em cả tôi chỉ muốn nói với chị là tôi về rồi tiến minh tu nói như thể hắn là một đứa em trai xa nhà trở về sau đó gọi điện báo cho chị gái của mình biết vậy tiến thanh ti chấm biếm sống chết của cậu chẳng liên quan gì tới tôi nhưng nếu cậu muốn làm gì thì cứ tới đây lúc tiến ra như mặt trời ban chưa còn bị tôi đẩy xuống địa ngục giờ thì sao tôi không tiếc một kẻ muốn tới tìm chết có phải tìm chết không thì không tới l ư ợ n chị nói sau này tôi sẽ cho chị mở mắt nhìn xem rốt cuộc tôi muốn tìm chết hay là chị đã quá tự tin tiến thanh ti khinh thường người nào cũng ở trước mặt tôi nói câu này nhưng giờ đều chết cả rồi lúc đó tôi có thể giết cậu một lần thì giờ cũng có thể giết lần hai cậu muốn chết thì tùy cậu thôi tiến thanh ti nói xong trực tiếp cúp máy sau đó cô lại gọi cho nhạc thính phong bảo anh cho người cha xem cuộc gọi vừa rồi của hiến minh tu xuất phát từ đâu nhạc thính phong trên đường trở về nhà thì nhận được điện thoại của hiến thanh thi anh liền lập tức sắp xếp anh bảo giang lai đi tìm tung tích của hiến minh tu cũng đã có một chút tin tức nhưng trên giấy xuất nhập cảnh cũng không ghi tên hiến minh tu hoặc là hắn nhập cư trái pháp hoặc là hắn đã thay tên đổi họ nếu là trường hợp thứ hai thì t r a ra thân phận của hắn thật chẳng khác nào mò kim nấy b ể khúc kính đã sắp xếp một lực lượng tìm kiếm lớn ở lạc thành đáng tiếc không tìm được tung tích của y ế n minh tu bọn họ hoài nghi ý tờ mờ đã cải trang còn nữa ở nước ngoài điều tra phát hiện ra hơn một tháng trước y ế n minh tu biến mất ở bệnh viện sau đó không thấy tung tích cả người như hoàn toàn biến mất đủ loại dấu vết cho thầy hiến minh tu ở nước ngoài đã được một thế lực bảo vệ bằng không hắn mới chỉ hai mươi tuổi ở nước em mở lại tứ cố vô thân lấy đâu ra năng lực trở về nước bọn họ đã bỏ ra một lực lượng tìm kiếm rất lớn mà cũng không tìm được tung tích của hắn tên nhóc này rốt cuộc đã cấu kết với thế lực nào ở nước ngoài đen đỏ sáng nhạc thính phong dừng xe anh nhớ tới buổi tối hôm đó ở trên cầu có hai nhóm người đuổi bắt mình không biết tiến h minh tu có quan hệ gì với đám người nước ngoài kia hay không t r ư ớ c 1464, ông bố chuẩn của năm nhạc thính phong cảm thấy dường như tất cả manh mối đều tập trung ở chỗ này cũng coi như là chuyện tốt anh hy vọng trước tết âm lịch hết thể mọi chuyện đều được giải quyết xong mọi người được đón một năm mới bình an để đứa trẻ để thanh thi để mọi người trong nhà đều được c ăn lòng nhạc thính phong về tới nhà thì bánh trẻo cũng vừa được hấp xong hôm nay hiến thanh ti muốn ăn bánh trẻo nhạc phu nhân không nói hai lời lập tức mang theo thím ngũ tới siêu thị mua đồ anh cởi háo khoác buốc lên một miếng bánh mập mạp còn nóng hổi cười nói hôm nay được ăn bánh trẻo ạ đúng thế tự nhiên em thèm ăn hơn nữa lâu rồi chúng ta cũng chưa ăn bánh trẻo anh nếm xem nhân mẹ làm thế nào cực ngon đúng không tiến thanh ti g ấ p một miếng đưa tới miệng nhạc thính phong nhạc thính phong há miệng cắn một nửa ừ ngon lắm nhạc thính phong đổi người mau đi thay đồ đi rồi xuống ăn nhạc thính phong cắn nốt miếng bánh dở sau đó mới đi lên lầu thay đồ buổi tối lúc đi ngủ nhạc thính phong theo thường lệ liền đọc sách cho con nghe đề tài anh đọc lên làm yến thanh ti d ở khóc d ở cười tất cả đều là kiến thức về tài chính cô ghé vào lỗ thai nhạc thính phong nói anh định bồi dưỡng đứa con đầu lòng này thành thiên tài trên thương trường sao đúng thế con của nhạc thính phong anh đây ở phương diện này không thể kém cha nó được dù sao anh chỉ có thể nuôi em và mẹ còn nó phải nuôi sống cả nhà chúng ta yến thanh ti nhìn anh đầy xem thường anh không nghĩ lại xem là nó có hiểu không à? không sao nghe mãi thành quen mà thành thói quen rồi cũng sẽ dần hiểu tiến thanh ti xoa xoa chán được rồi anh tiếp tục đi anh nhớ tranh thủ dạy con trở thành người giàu nhất thế giới luôn đi tiến thanh ti hoàn toàn không có hứng thú với mấy đề tài về cổ phiếu tiền tệ lúc nghe anh đọc mấy cái này cảm giác không khác gì có môi vo ve bên h a i buồn chán cực kỳ nhạc thính phong đọc cái gì thì với yến thanh ti mà nói đều là bài hát du con một lúc sau cô bắt đầu buồn ngủ ghé vào lòng nhạc thính phong nhanh chóng t i ế p đi nhạc thính phong túi đầu hôn lên má cô một cái sau đó lại tiếp tục đọc anh đọc rất hăng say và nghiêm túc hoàn toàn không có ý nói dỡn sau khi đọc được hai trang lấy kẹp giấy đánh dấu lại đặt nó lên đầu giường sau đó anh bèn ôm vợ ngủ nếu không phải giờ đang nguy cơ tứ phía thì nhạc thính phong thật sự muốn cứ thế này mà trầm mê cả đời anh đang cực kỳ vừa lòng với cuộc sống hiện tại của mình từ lúc quen yến thanh thi cách sống thói quen bao gồm cả tính cách của nhạc thính phong đều chuyển biến chóng mặt sau khi chìm vào giấc ngủ nhạc thính phong mơ thấy bộ dáng yến thanh ti lần đầu tiên gặp cô lần đầu tiên anh gặp yến thanh ti chính là lúc tính tình anh tệ nhất không nhìn bất kỳ ai coi thường mọi quy tắc cao ngạo cực đáng an đòn lúc đó yến như kha luôn khoe mẽ trước mặt nhạc phu nhân nịnh hót lấy lòng ở bên ngoài lại xưng mình là bạn gái của anh giả vờ giả vị bộ dáng ghê tởm không chịu được vì thế vì để vừa lòng mẹ anh phải tới yến ra ăn một bữa cơm hôm đó thời tiết rất xấu còn có mưa nhỏ tất cả mọi người ở h i ế n g i a đều nịnh bợ anh nhìn mặt họ là anh đã thấy ghét rồi chỉ có yến thanh thi chờ bọn họ ăn được nửa bữa cơm rồi mới từ từ đi tới mang theo một cái áo màu đen không có tay cổ trễ để lộ sương quai xanh xinh đẹp phía dưới là quần bò rách lúc cô đẩy cửa đi vào sắc mặt tái nhợt chương một nghìn bốn trăm sáu mươi lăm trong cuộc đời người đàn ông nào rồi cũng sẽ gặp một nữ yêu tinh lấy cắp trái tim mình nhưng môi cô rất hồng đối lập hoàn toàn với sắc mặt trắng bệnh tóc hơi ướt lúc cô đi tới nhìn không khác gì nữ yêu tinh tạo cho anh một vẻ kinh diễm không nói nên lời giống như một mũi tên nhọn có chứa điện phóng thẳng tới tim vậy lúc thấy cô nhạc thính phong cảm thấy toàn thân cô đều viết hai chữ phản lịch lúc ấy anh nghĩ cô là một cô học sinh n g h ị c h ngợm không cho làm cái gì thì sẽ làm cái đó cũng không ngờ rằng cô đâu phải kiểu phản nghịch mà chính là có lực phá hoại lớn tới kinh người kỳ thực mãi về sau này nhạc thính phong vẫn nhớ rõ bộ dáng của yến thanh ti trong lần đầu gặp mặt cái vẻ xinh đẹp quật cường không chút yếu đối nào của cô làm anh nhớ mãi không quên nhưng nhạc thính phong cũng chưa dám nói với yến thanh ti rằng lần đầu tiên thấy cô anh đã động tâm rồi mỗi một người đàn ông trong cuộc đời mình đều sẽ gặp được người phụ nữ yêu tinh đoạt mất trái tim mình nhạc thính phong mỗi ngày đều tới công ty đi làm đúng giờ về nhà đúng giờ sau khi vông tích vũ gặp chuyện không may vông ra không dám công khai đối đầu với nhạc thính phong nữa nhưng cũng vẫn có vài hành động lặt vặt công kích giữa nhạc thị và tập đoàn tam vương càng lúc càng nhiều tập đoàn tam vương không phải một xí nghiệp nhỏ nhạc thính phong muốn một n g ụ m cắn nuốt cũng phải có chút cực khổ chỉ có thể ăn từng miếng một cho đến khi ăn sạch thì thôi cuối năm các loại công việc đều dồn ứ lại hạng mục đàm phán hợp đồng buôn bán cũng nhiều hơn dù sao cuối năm làm quan hệ tốt thì sang năm mới có thể phát triển được nhạc thính phong tranh thủ bữa c h ư a tới một quán ca phé gần công ty mở một cuộc họp nhỏ với các lãnh đạo trong n h à thị quán c a h é kia cách công ty không xa trang trí rất đẹp người tới quán đa phần là tri thức ở xung quanh công ty rất yên lặng lịch sự nhạc thính phong bao toàn bộ lầu hai của quán c a h é sau khi h ọ p xong nhạc thính phong gọi thêm hai miếng bánh ngọn bảo nhân viên của quán đóng gói lại để chút nữa mang về nhà đúng thế dù sắp phải làm nhưng anh vẫn muốn trở về nhà một chuyến anh luôn cảm thấy thời gian mỗi ngày có thể nhìn thấy yến thanh ti quá ít một buổi sáng không gặp là anh đã thấy nhớ cô rồi đang chờ thì dưới lầu vang lên một trận ồn ào nhạc thính phong không để ý người bán hàng đi lên nói tiên sinh đồ ngài gọi đã được đóng gói lại rồi nhạc thính phong đi xuống ở dưới lầu đang rất náo nhiệt mấy người đàn ông đang vây quanh một cô gái phục vụ vung lời hạ lưu với cô ta cô gái phục vụ luôn miệng xin lỗi xin lỗi rất xin lỗi tôi không cố ý tôi sẽ đền tôi sẽ đền mà mấy người đàn ông kia đều mặc đồ tây hình như đều là nhân viên của mấy công ty quanh đây ở giữa có một người đàn ông vẻ mặt đau đớn từ thắt lưng trở xuống đều ướt đ ấ m hình như bị hắt ca phé lên anh ta quát đền cái gì quần áo này của tôi là hàng hiệu của a man i cô có đi làm cả năm cũng không đền được hơn nữa cô nhìn xem cô hắt vào đâu đi nếu là tôi bị thương thì dù cô có lấy thân ra đền cũng không đền nổi cô gái p h ụ vụ mắt dương dung các anh các anh người đàn ông chỉ vào phía dưới mình nói đến đi cô liếm sạch sẽ c à phé trên người tôi liếm tốt nói không chừng tôi sẽ để cô đền cô gái kia nước mắt rơi ra cắn răng các anh đừng có khinh người quá đáng nhạc thính phong không quan tâm mấy chuyện như thế này anh cũng không phải thánh phụ anh chỉ quan tâm hai người phụ nữ trong gia đình mình và đứa con của mình bảo đảm họ bình an là tốt rồi chương một nghìn bốn trăm sáu mươi sáu yên tâm tao sẽ dùng tiền đập chết chúng mày anh muốn đi qua nhưng đột nhiên lại nghe được sau lưng có một gã đàn ông nói này các cậu nhìn xem đứa con gái này thế mà lại có điểm giống con yêu tinh yến thanh ti chuyên ngủ với đàn ông kia nhạc thính phong dừng lại xoay người đi tới sau lưng gã ta hỏi ai là yêu tinh chuyên ngủ với đàn ông gã ta lập tức trả lời chính là nữ ngôi sao bồi ngủ chuyên nghiệp yến thanh ti đó cô ta còn nói đã kết hôn rồi ha ha tôi cam đoan nón xanh mà chồng cô ta phải đội đủ để mở một cửa hàng bán mũ rồi ha ha một ga khác cũng nói đúng là rất giống quả thật rất giống chắc chắn là một em rất ngon rồi nói không chừng cô ta cố y hát ca phé lên người cậu đấy cô gái phục vụ khóc và lên tôi không phải các anh đừng đổ vàn cho tôi cũng không được làm nhục tôi mặt của nhạc thính phong còn lạnh hơn tuyết rơi mấy ngày trước trong ánh mắt toàn là s á t ý anh n ắ c tay gọi một người phục vụ khác tới rất nhanh người bán hàng bưng luôn mấy cốc c à phé lại nhạc thính phong lấy luôn hai cốc h á t thẳng vào người gã đàn ông vừa nhắc tới h i ế n thanh ti kia anh bảo người bán hàng mang c à phé nóng bỏng tới người kia hét tầm lên bụng mặt ngã trên mặt đất l a n lộn không ngừng vài người bên cạnh gã sửng sốt một chút quay đầu nhìn nhạc thính phong mày muốn chết đúng không hắn vừa dứt lời nhạc thính phong đã giơ chân đạp vào chính giữa bụng hắn đồng thời cầm lên một cái ghế dựa nện thẳng xuống tên thứ ba trong quán c à phé liên tục vang lên những tiếng kêu thảm thiết nhạc thính phong giơ chân d ẫ m lên hạ bộ của gã đàn ông vừa nói xấu vợ mình còn dùng sức nghiến một cái một tiếng gào thét thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên anh nói mày đáng bị cắt lưới mới đúng một gã đang cuộn mình trên mặt đất miệng gào lên báo cảnh sát báo cảnh sát nhạc thính phong trực tiếp lấy điện thoại ra gọi tới đây xử lý một chút đi sau đó anh nói với bọn họ không cần báo cảnh sát chúng mày chỉ muốn tiền thôi chứ gì yên tâm tao sẽ dùng tiền đập chết chúng mày lâu lắm rồi anh không chơi trò lấy tiền đập người rồi nhạc thính phong thanh toán xong xách túi bánh ngọt rời đi xe của anh liền dừng trước cửa quán c à phé vừa mở cửa ra sau lưng c h u y ể n tới thanh âm của con gái thiên sinh xin xin đợi một chút nhạc thính phong bỏ đồ lên xe xoay người liền thấy nữ phục vụ của quán cà phê chạy tới nhìn mặt cô ta nhạc thính phong sửng sốt một chút không ngờ diện mạo cô gái này cũng giống yến thanh ti tới hai ba phần nhất là s ơ n mặt khi nhìn nghiêng thì thất giống thật anh nhúm mày sao lại có cảm giác ghét thế nhỉ tự nhiên có người lại giống vợ mình cô gái kia nhỏ hơn yến thanh ti một chút thắt hai bím tóc trên đầu mang một cái nơ còn bướm tóc nhuộm mặc đồng phục của quán c à phé nhìn khá tươi mát hốc mắt đỏ bừng do vừa mới khóc so với yến thanh ti thì có phần đ i ể m đạm đáng yêu hơn cô ta vội vàng nói nhạc tiên sinh cảm ơn ngài thật sự rất cảm ơn ngài nếu không có ngài hôm nay tôi không biết phải làm thế nào nữa nhạc thính phong không quan tâm tới cô ta xoay người định lên xe cô gái bước lên từng bước lo lắng nói nhạc tiên sinh tôi tôi chỉ muốn biểu đạt một chút lòng cảm ơn của tôi với ngài cảm ơn ngài nhạc thính phong tránh ra cô cản đường của tôi anh giúp cô ta ư ha ha nếu không phải mấy thằng kia muốn chết thì anh quản di cô ta sống chết thế nào chương tôi không tin anh ta vĩnh viễn chỉ yêu một người nữ phục vụ đỏ mặt lũi về sau từng bước nhạc thính phong lên xe rời đi nữ phục vụ kia đứng đó không núp ních yến minh tu ngồi ở phòng uống c à p h é nhìn tình huống trong quán mà khỏe môi nhét lên cấp dưới của hắn tiến vào nói tiếp xúc thất bại nhạc thính phong căn bản không có cảm tình gì với cô ta cho dù cô ta có giống yến thanh ti nhưng hắn cũng không có nửa phần g i a o động hắn có thể thật sự là một người đàn ông tốt yến minh tu khinh thường một lần không được thì hai lần tôi không tin có người đàn ông nào có thể thoát khỏi r ụ hoặc có gương mặt giống yến thanh ti tính tình trái ngược dịu dàng hiểu lòng người nếu anh là đàn ông anh có thể bỏ qua sao huống chi hiện yến thanh ti đang mang thai hắn là một người đàn ông trẻ trung nhiều tinh lực anh nói hắn có thể nhịn được sao đều là đàn ông hiến minh tu không tin trên đời này có người đàn ông nào vĩnh viễn chỉ yêu một người vĩnh viễn sẽ không thay lòng đổi dạ nếu có thì không phải do hắn kiên định mà do hắn không gặp được người dụ hoặc hơn vợ mình mà thôi nếu gặp vợ thì sao mà c ò n thì sao được rồi nhưng nếu bị hắn phát hiện thì sao làm sao ư hiến minh tu nhún vai tỏ vẻ không sao cả nói cô ta sẽ bị nhạc thính phong giết chết chứ còn sao nữa có cần phải nghĩ nhiều vậy không cấp dưới của hắn dừng một chút rồi đáp vâng yến minh tu lắc lắc cái chén c à p h ê ở trong khe dao động mấy vòng hắn lại hỏi cảm thấy tôi độc ác lắm sao người nọ không đáp nhưng từ vẻ mặt của hắn thì có thể hiểu đúng là hắn đang cảm thấy yến minh tu có hơi độc ác thật yến minh tu cười nói tôi nói cho anh biết tôi còn chưa độc gác bằng một phần mười của yến thanh ti đâu nếu có ngày các anh rơi vào tay cô ta vậy thì tốt nhất anh cứ tự sắt luôn đi vâng tôi hiểu được tôi sẽ đi sắp xếp để cô ta tiếp tục bày ra hoàn cảnh gặp lại nhạc thính phong đã làm thì phải làm cho nó tự nhiên một chút vâng sau khi đám người đó rời đi yến minh tu buông cái trẻ lớn ra tự nói với chính mình mình không tin nhạc thính phong không có nhược điểm cho dù lần này không được thì thế nào rồi mình cũng sẽ tìm ra yến thanh ti kiêu ngạo và tự tin cô cảm thấy nhạc thính phong hoàn toàn chỉ yêu mình cực kỳ tin tưởng anh nhưng có một ngày khi người đàn ông này phản bội lại cô hắn rất muốn nhìn dáng vẻ đau khổ đó nhưng yến minh tu thật sự coi thường nhạc thính phong rồi trên đường lái xe về nhạc thính phong gọi cho giang lai đi tra cho tôi cô gái kia tôi cảm thấy có vấn đề giang lai hỏi cô gái nào ông chủ ở tiệm c à p h ê có một cô gái hơi giống bà chủ của các anh một chút vâng sẽ lập tức t r a những chuyện xảy ra gần đây làm nhạc thính phong luôn hoài nghi với tất cả anh luôn cho rằng trên đời này không có gì là trùng hợp tuyệt đối buổi c h i ề u giang lai đưa tới cho nhạc thính phong kết quả điều tra ban đầu cô gái phụ vụ kia là sinh viên đại học tên là tân tình năm hai nhà ở một thị trấn gần lạc thành là nơi không có gì đặc biệt hết t h ể tựa hồ đều bình thường nhưng nhạc thính phong cảm thấy không đơn giản như vậy được giang lai biết nhạc thính phong nghĩ gì anh ta nói sếp em cảm thấy nếu nếu cô gái kia muốn quyến rũ anh thì sau đó cô ta nhất định sẽ tìm cách tiếp cận anh lần hai một lần là trùng hợp nhưng hai ba lần thì chắc chắn là cố ý nhạc thính phong gật đầu cậu ra ngoài trước đi chương một nghìn bốn trăm sáu mươi tám sếp anh định hy sinh sắc đẹp sao giang lai nói rất đúng nếu chuyện này là có âm mưu từ trước vậy kế tiếp sẽ còn tiếp tục có hành động nhạc thính phong xoa xoa chán thật sự đau đầu những người này sao cứ không chịu yên phận như thế nhưng sự thật đã chứng minh đây chính là âm mưu bởi vì không bao lâu sau cô gái kia lại xuất hiện nhạc thính phong mang hai hợp đồng của đối tác tới bích lan đình uống rượu sau đó gặp lại cô ta ở đấy giống hệt lần trước cũng bị một đám đàn ông đùa giỡn vẫn là bộ dáng điềm đạm đáng yêu chỉ biết nói không được không được nhưng nhìn thế nào cũng thấy là rõ ràng là cự tuyệt mà cứ như mời chào nhạc thính phong cười lạnh giờ anh có thể kết luận cô gái này nhất định là do y ế n minh tu phái tới thủ đoạn này quá thô thiền rồi tìm một người giống yến thanh ti nhưng cái khối hàng giả này một đồng tiền cũng không đáng so với một sợi tóc của yến thanh ti cũng không bằng nhạc thính phong gọi giang lai tới theo bản năng anh định giao cô gái này cho ngự trì để ngự trì thẩm tra một chút nhưng anh lại dừng lại không được nếu giao cô ta cho ngự trịt thì sẽ đánh rắn động cỏ liền bỏ suy nghĩ này đi tốt nhất là cứ tương kế tự kế giang lai vẻ mặt bắt quái hỏi sếp anh định hy sinh sắc đẹp của mình à nhạc thính phong cười lạnh không phải tôi là cậu giang lai vừa nghe đã liên tục xua tay sếp không được đâu không được đâu em tới sẽ vô dụng mất chắc gì cô ta đã mắc câu nhạc thính phong xài đôi chân dài đi qua giang lai đi gọi bảo vệ hai ba phút sau đã giải quyết đám người gây sự kia cô gái sắc mặt tái nhợt mệt mỏi ngã ngồi xuống vừa vặn đổ về phía nhạc thính phong nhạc thính phong hơi tránh người đi cô ta lập tức ngã xuống đất ngã rồi vẫn cố gắng duy trì bộ d á n g động lòng người cô ta cảm kích nói nhạc tiên sinh cảm ơn ngài không ngờ ngài lại cứu tôi một lần nữa giang lai cười nói ông chủ của chúng tôi không phải đang cứu cô mà là không cho phép nơi này của chúng tôi xảy ra chuyện tân t ỉ n h kinh ngạc sau đó cố gắng dứng lên cố gắng nuốt n u ố t cái váy ngắn cho p h ẳ n g lại túi đầu đỏ mặt nói tôi tôi nhạc tiên sinh là ông chủ ở đây sao thực xin lỗi thực xin lỗi trên người cô ta mặc đồ rất hở hang áo màu đen bó sát người váy ngắn trên lộ ngực dưới vừa đủ chem ông người ta vừa nhìn còn tưởng là tiếp viên quán rượu ấy chứ không thể không nói dáng người của cô ta rất tốt ngực trắng như tuyết khe ngực n sâu hút bộ dáng có vẻ thanh thuần ánh mắt sạch sẽ hoàn toàn trái ngược với dáng người như yêu tinh của cô ta nếu là nam nhân bình thường thấy cô ta thế này thì sao còn giữ nổi mình chứ nhưng nhạc thính phong đâu phải người bình thường hiện tại anh bài xích mọi loại phụ nữ xa lạ không có lý do mà cố tình tới gần anh trong vòng mười thước nhạc thính phong trâm trọng nói đừng có ra sức nữa đừng cố ra vẻ như mình t r i n h liệt lắm vậy tân t ỉ n h vừa nghe thì mặt đã đầy khiếp sợ nước mắt rơi ra cắn môi run run đầy bụng ủy khuất nói nhạc tiên sinh tôi không phải tôi thật sự không phải loại người đó đâu có người nói với tôi tới đây làm việc một đêm có thể kiếm được vài ngàn chỉ cần uống rượu cùng thôi tôi là bị buộc không còn biện pháp nào cả cha mẹ tôi ốm đau cần có tiền chữa trị còn học phí sang năm của tôi còn em trai tôi còn nhạc thính phong không có tâm tình nghe cô ta l ạ i nhải làm bẩn lỗ thai anh xoay người bước đi cô gái này biện ra thân thế mình chẳng khác nào loại hình tượng mạ di sở trong các bộ phim từ mấy năm trước ấy c h ư n g một n t r á ư ơ i chín trái tim anh chỉ đủ chỗ cho một ngựa mẹ nó t i ế n minh tu sau khi tỉnh lại bị ngu đi à giang lai cười tủng tịm nói những bất hạnh của cô tôi thật sự rất thông cảm nhưng nếu cô muốn làm việc ở b i c lan đình thì hy vọng sau này sẽ không xảy ra chuyện cô tranh cãi với khách nữa người tới nơi này đều biết nên nói gì làm gì nếu tiểu thư cô không phải trẻ con đã là người lớn thì cũng phải biết luật chơi của người lớn ở đây chúng tôi không cần người ôm giấc n g ọ n g mà sống giang lai là một tên n h ă m hiểm anh ta nói chuyện với ai cũng bày ra cái bộ mặt cười tủm tìm kia nhưng trong lời nói của anh ta có nghe ra được từ nào là hiền lành đâu chẳng khác nào nói thẳng với tân tình rằng nếu đã quyết định bán thân thì cũng đừng giả dạng làm thánh nữ nữa giang lai đuổi theo nhạc thính phong nghe thấy hắn nói lấy điện thoại của cô ta gắn máy nghe chồm vào theo dõi xem cô ta hay liên hệ với ai lần này nhất định phải tóm được yến minh tu giang lai gật đầu vâng hiểu ạ buổi tối về nhà anh vừa tới gần thì y ế n thanh ti đã bị chặt mũi anh tới đâu thế hả nhạc thính phong vội vàng giải thích tới bích lan đình bàn bạc hợp đồng với đối tác y ế n thanh ti n g h i m ặ t trên người anh có hương nước hoa còn là nước hoa của phụ nữ được lắm nhạc thính phong sau lưng tôi anh lại dám lén phén với con khác có phải anh cảm thấy tôi mang thai rồi trở nên xấu xí đúng không nhạc thính phong đen mặt cái này mà cũng nghĩ ra được nhưng mà anh oan uổng lắm anh đâu có ôm ai đâu hôm nay có chút chuyện xảy ra bà xã anh sẽ nói cho em nghe nhưng anh thể là anh không ôm ai hết tiến thanh ti c h ừ n g mắt với anh anh t r ộ t dạ chứ gì anh ở sau lưng tôi làm chuyện gì mở ám hả tôi phải đi nói cho mẹ biết nhạc thính phong vội vàng ôm lấy cô không có không có đâu tuyệt đối không có mà bà xã em phải tin anh chứ nhạc thính phong vội vàng nói ra chuyện hôm nay chính là như thế anh cảm thấy cô gái kia bị hiến minh tu phái tới quyến r ụ anh anh vốn định tóm cô ta luôn nhưng sau đó lại nghĩ không được anh phải giữ cô ta lại để câu hiến minh tu hai tay hiến thanh ti ôm ở trước ngực sao anh không sớm nói cho em biết hả em là phụ nữ có thai sao anh có thể đem mấy chuyện phiền phức này kể cho em nghe được anh có phải người không hiểu chuyện đâu yến thanh ti cắn môi gật đầu được rồi tạm tin tưởng anh giờ không cần anh phải quỳ nhưng nếu thật sự anh dám ra ngoài lăng nhăng với con tiểu yêu tinh khác thì xem em thu thập anh thế nào nhạc thính phong ôm lấy yến thanh ti hôn lên mặt cô một cái chắc chắn là không đâu trong lòng anh chỉ có mình em thôi tuyệt đối không có chỗ cho người thứ hai yến thanh ti quay đầu anh bung ô ra đứng yên không được n ú c ních nhạc thính phong khó hiểu nhưng vẫn thành thật làm theo vừa đứng liền bất động tiến thanh ti đánh giá anh từ trên xuống dưới một vòng nhìn tới mức làm nhạc thính phong sợ hãi bảo bối em có cái gì cần hỏi thì cứ nói cứ hỏi đi tiến thanh ti vớt cảm nhạc thính phong gần đây rất nổi tiếng trên mạng có vài cô gái trẻ còn gọi anh là chồng nữa từ sau khi mang thai tiến thanh ti chưa từng cho anh ăn no một bữa nào tiến thanh ti cảm thấy rất nguy hiểm không được cô phải để phòng bọn yêu tinh bên ngoài kia mới được tiến thanh ti cười rộ lên một cái ngoắc ngoắc tay với nhạc thính phong lại đây nhạc thính phong lập tức đi tới bà chủ có chuyện gì cần phân p h o i à tiến thanh ti đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ nhạc thính phong chặn lấy môi anh t r ư ơ n g em cứ thế này anh sẽ tẩu hỏa nhập mà mất y ế n thanh ti cắn môi nhạc thính phong nói ông chủ hôm nay em sẽ phục vụ ngài sau đó nhanh chóng t h o á t y dỉ trong phòng đầy không khí ái muội một lát sau nhạc thính phong thở dốc nói không được không được sẽ làm ảnh hưởng tới con mình đấy anh dám không cho dù anh dám em cũng không cho đâu vậy em đừng c ầ u dẫn anh nữa mỗi ngày anh ôm em nhịn đã thấy rất khổ rồi em cứ thế này anh sẽ tổ hỏa yên tâm nhạc thinh phong được rồi bà xã là tuyệt nhất quý miên miên vốn đã xuất viện nhưng sau khi rời khỏi bệnh viện không lâu thì lại bắt đầu phát sốt lại phải trở lại nơi đó lý nam kha mắng cô một thôi một hồi em nói xem em lớn như thế này rồi sao em không biết tự chăm sóc cho mình thế hả em nhớ xem chị đã nói với em thế nào t r ờ i lạnh như thế dù em ra ngoài đi làm cũng phải mà cấm vào vừa mới cảm xong lại sốt trở lại chị chưa từng gặp người người ốm nào hành hạ bản thân mình như em không đâu lần sau sẽ không thế này nữa chị đừng nói với chị thanh ti nhé bằng không chị ấy sẽ lại lo lắng lý nam kha di tay lên chắn cô em còn biết không được nói với cô ấy à em nói xem em để một phụ nữ có thai suốt ngày phải lo lắng cho em em không thấy thẹn à quý miên miên che đầu đừng đánh đừng đánh chóng mặt là lắm em sai rồi sau này em nhất định sẽ tự chăm sóc mình kiên quyết không làm ảnh hưởng tới người khác nữa lý nam kha veo má cô em gây họa cho chị à em gây họa cho chính em mới đúng đấy hai người đang nói chuyện một y tá đỡ một người tuổi trẻ đi vào bộ dáng rất đẹp trai chân trái bó thách cao y tá bố trí cho anh ta nằm giường bệnh kế bên người kia mắng để tôi ở cùng một người đang bị cảm nhỡ tôi bị cảm thì sao hả y tá nói dương bệnh ở bệnh viện đều hết rồi nếu anh không ở đây thì có thể ra ngoài hành lang người kia liền ngậm miệng không nói y tá xoay người nói với lý nam kha bác sĩ lý viện trưởng bảo cô tới văn phòng của ông ấy một chuyến lý nam kha gật đầu chị đi trước chút nữa sẽ quay lại thăm em quý miên miên gật đầu y tá và lý nam kha rời đi trong phòng bệnh chỉ còn quý miên miên và người thanh niên kia quý miên miên thở dài hy vọng đây là lần nằm viện cuối cùng của cô trong năm nay người thanh niên bên cạnh giường như rất nhiều tinh lực không ngừng lại n h ả y bên thai cô nhưng quý miên miên không buồn để ý tới anh ta cô giống như bỏ ngoài thai mọi câu nói của anh ta anh ta nói gì cũng thờ ơ hết cuối cùng anh ta phát điên kêu lên này con bé ngốc kia tôi gọi cô đấy có thể nói chuyện chút được không hả trong lòng quý miên miên run lên trong đầu cô lại vang lên tiếng của diệp t h i ể u quang gọi cô là cô g á i n g ốc câu nghiêng đầu hỏi anh gọi tôi đây à người thanh niên nói không gọi cô thì gọi ai cô thấy ở đây ngoài cô ra còn có ai ngu ngốc như cô nữa không người thanh niên thấy mặt quý miên miên toàn là nước mắt thì hoảng hốt này tôi nói vui thôi cô khóc cái gì chứ vì tôi gọi cô là con bé ngốc à? được rồi tôi xin lỗi tôi không cố ý tuy rằng nhìn cô thật sự rất ngốc quên đi quên đi coi như tôi chưa nói gì không nói gì nữa là được con gái các cô thật phiền thoái động cái là khóc quý miên miên sờ sờ mặt chỉ thấy một mảnh ngậm ướt người thanh niên kia nói tôi không gọi cô là ngốc nữa cô tên gì tôi là tăng lý còn cô chương m t r ă m bảy m ư đừng gọi tôi là cô gái ngốc nữa quý miên miên quay đầu đáp quý miên miên cô không hề nhìn anh ta cô cảm thấy mình có hơi thất thố cho dù ba chữ kia quen thuộc thế nào thì người nói cũng không phải diệp thiều quang của cô người ta khi mất đi rồi có khi mới biết được mình cần quý trọng cái gì nếu có thêm một cơ hội nữa cô nhất định sẽ đối xử tốt với diệp thiều quang trước kia cô không muốn lớn lên chỉ muốn làm một người sống đơn giản và vui vẻ nhưng sự vui vẻ của cô lại làm tổn thương đến anh gã thanh niên kia ghét bỏ nói miên miên cái tên của cô chả dễ nghe chút nào quý miên miên lạnh lùng đáp có dễ nghe hay không thì cũng không liên quan gì tới anh sao lại không liên quan hai ta giờ ở chung trong một phòng bệnh tôi cảm thấy gọi tên thật của cô còn không hay bằng cô gái ngốc kia quý miên miên quay p h á t đầu lại anh câm miệng cho tôi ánh mắt cô dữ tợn đỏ lừ nhìn người khác thật sự đem tới cho người ta cảm giác rất hung ác tàng lý rụt rụt cổ làm sao giữ cái gì mà giữ cũng chẳng phải tôi nói lỡ lời chẳng lẽ tên cô hay làm à? chẳng lẽ cô không nốc à? tuy rằng lời nói thật dễ làm người ta tổn thương nhưng cô cũng không nên tự lừa dối mình quý miên miên cầm cái cốc thủy tinh ở đầu giường dùng sức bóp một cái cái cốc vỡ vụn thanh âm nói chuyện bên cạnh nín luôn quý miên miên nói nếu anh còn dám nói một tiếng có tin tôi sẽ làm anh mãi mãi câm miệng hay không tàng lý che miệng lại liên tục lắc đầu không dám nói thêm nửa chữ nào nữa rốt cuộc phòng bệnh cũng an tĩnh lại quý miên miên nhắm nghiền mắt tiếng gọi cô gái ngốc của tàng lý vừa rồi đã đánh thức rất nhiều hồi ức trong cô cái tên diệp thiều quang cùng với chính bản thân anh đã khắc sâu vào lòng cô quá rồi lúc nào nhớ tới anh cô cũng cảm thấy ấm áp sau đó lại run rẩy quý miên miên nghĩ tới người đàn ông luôn xuất hiện bên cạnh cô nhưng chưa bao giờ để cô nhìn thấy trước đó cô đã nghĩ rất nhiều cũng rất mong anh lại xuất hiện hy vọng được nhìn thấy anh nhưng hiện tại quý miên miên lại không dám nữa bởi vì cô sợ người đó không phải diệp t h i ế u quang nếu anh có thể cứ thế ở bên cô cứ thế cho cô một chút hy vọng mỏng manh cứ thế trong lòng cô sẽ không ngừng tự nói với mình rằng anh chính là diệp thiều quang chỉ là anh không thể xuất hiện trước mặt cô mà thôi như thế cô sẽ cảm thấy mình không còn một mình nữa con người thường hay tự lừa gạt chính mình cô không muốn buông tha niềm hy vọng nhỏ nhoi này tàng lý muốn nói chuyện nhưng cứ nhìn tới cái cốc thủy tinh bị quý miên miên bóp vỡ là lại nuốt nước bọn cố gắng ngẩm chặt miệng vẻ mặt thật sự rất đau khổ một giờ trôi qua anh ta không nhịn được nữa hét lên tôi không chịu nổi nữa rồi dù cô có cắt lưới tôi thì tôi cũng không thể không nói gì được b u ồ n chết mất quý miên miên đã bình tĩnh lại nói anh cứ nói đi tăng lý nghe vậy thì vẻ mặt vui sướng được rồi tôi chỉ nói là tên cô khó nghe thôi mà quý miên miên chữ miên nào vậy quý miên miên thản nhiên đáp đông miên đông có phải nhà cô chồng đông hay không nên ba cô mới đặt tên này cho cô quý miên miên hỏi lại anh ta anh là tăng lý chữ lý nào tăng lý đáp lý ngư quý miên miên thuận miệng hỏi vậy có phải nhà anh nuôi cá chép nên ba anh mới đặt tên này cho anh hay không tăng lý lắc đầu đương nhiên không phải thứ nhất tôi không có cha thứ hai lúc mẹ tôi sinh tôi thì bà đang ăn cá chép cho nên tên tôi là thế luôn quý miên miên cười nhạo anh ta anh tưởng tên của anh cũng dễ nghe làm đây à chương một nghìn bốn trăm bảy mươi hai g i a n có ý đồ với cô ấy tao giết mày anh ta như một đứa trẻ con bắt đầu cùng quý miên miên cãi vã tên của tôi sao lại khó nghe được rõ ràng rất êm thay mà quý miên miên không muốn cãi nhau với anh ta thuận miệng hỏi chân anh gãy thế nào tàng lý bĩu môi tất nhiên là bị ngã rồi ngã thế nào đại tỷ cô hỏi nhiều thế làm gì có quan hệ gì tới cô sao quý miên miên bật cười xoay người không thèm quan tâm tới anh ta nữa tàng lý thấy vậy thì vội nói này này cô đừng có im lặng như thế cô không biết là người nếu không nói lời nào sẽ rất khó chịu à? tôi nói với cô là được chứ gì tôi đua xe với người ta xe máy không cẩn thận bị ngã gãy chân nên phải bó b ộ t thôi anh ta dường như là một người rất thích nói chuyện miệng cũng không ngừng liến l á o một hồi quý miên miên thấy di động dung mở tin nhắn ra xem thì thấy đó là tin của lãnh nhiên gửi cậu ấy hỏi cô thế nào rồi quý miên miên vì đi theo lãnh nhiên tham gia sự kiện nên mới bị cảm lạnh cô nhắn tin lại nói rằng đang truyền dịch đã tốt hơn nhiều rồi lãnh nhiên còn hỏi cô đang nằm truyền dịch ở đâu quý miên miên nhắn trả lời không ngờ chẳng bao lâu sau một người ăn mặc kín như bưng từ đầu tới chân đi vào quý miên miên không để ý lắm mãi cho đến khi người đó ngồi xuống trước mặt cô đưa tay sờ lên chắn cô cô mới hoảng sợ anh lãnh nhiên nói là tôi đây quý miên miên kinh hãi anh sao anh lại tới đây lãnh nhiên liếc mắt nhìn tăng lý có người ngoài ở đây nên cậu cũng không thể khởi khẩu trang và mũ ra được chỉ có thể nói dù sao cũng là hàng xóm với nhau tôi không đến thăm cô làm sao yên tâm được thấy thế nào rồi quý miên miên gật đầu đã đỡ hơn rồi không phải anh rất bận sao việc thì việc nhưng cũng phải tới thăm cô một chút tăng lý ngồi ở bên giường kia nói này chị à! không nghĩ chị ngốc thế mà cũng có bạn trai nhưng cũng đúng câu ngốc thì ngốc thật đấy nhưng cũng may mặt cũng x inh quý miên miên vội vàng giải thích đây không phải là lãnh nhiên cắt đứt lời cô nói cái gì vậy bạn gái tôi là người anh có thể đánh giá sao t ừ đâu lòi ra một tên nhóc xấu tính thế này tăng lý hừ một tiếng nói chị à bạn trai chị xấu lắm đúng không nếu không sao lại không dám gặp người khác thế quý miên miên cả giận mắng anh câm miệng tăng lý hử một tiếng rồi không nói gì nữa lãnh nhiên đáp tôi cũng không ở lại đây lâu được còn có việc phải đi sau khi hai người nói mấy câu lãnh nhiên liền nhanh chóng rời đi hiện tại ngày nào cậu cũng bị phóng viên săn đuổi nên rất cẩn thận lãnh nhiên đi rồi tăng lý cười nói đó đâu phải bạn trai cô nếu là bạn trai thì sao có thể không ôm một cái đã đi rồi vậy quý miên miên không nói gì nhắm mắt lại cô không muốn quan tâm tới người này nữa tàng lý lại nói cô gái ngốc nếu không tôi theo đuổi cô được không quý miên miên đột nhiên trở nên hung dữ không được gọi tôi là cô gái ngốc nữa ba chữ này không phải để anh nói tàng lý sửng sốt một chút cũng biết ý tứ nên không thèm nhắc lại buổi tối quý miên miên bị lý nam kha giữ lại không cho cô ra viện nửa đêm cửa phòng bị đẩy ra một cái khe hở hẹp có người quăng thứ gì đó vào đợi một lúc người đó tiến vào nhìn thoáng qua quý miên miên rồi tới trước mặt tàng lý tha anh ta ra khỏi phòng bệnh tàng lý vì thấy lạnh quá nên tỉnh lại cảm thấy chính mình giống như nằm trên băng vậy lạnh tới choáng váng nhưng khi vừa mở mắt ra cổ đã bị người ta b ó p chặt thanh âm người nào đó từ sau lưng truyền tới như quỷ đoạt hồn so với đêm còn lạnh hơn người đó nói từ đâu tới thì cút về đó dám động tới cô ấy tao giết chương một nghìn bốn trăm bảy mươi ba nếu không muốn sống thì tao sẽ thành toàn cho mày tăng lý cảm giác sát ý sau lưng dày đặc bàn tay kia chỉ cần tùy tiện dùng lực một cái là có thể bẻ gây cổ anh ta anh ta há mồm muốn nói nhưng không thể phát ra một chút thanh âm nào t ă n g lý mặt nghẹn đỏ bừng người kia quá khỏe anh ta muốn p h ả n kháng nhưng không dễ d ù a được nhất là trên đùi còn đang bó thách cao trong mắt t ă n g lý hiện lên sợ hãi tiết hầu co giật muốn nói gì đó người sau lưng lại nói tao không muốn nghe những lời vô nghĩa đêm nay lập tức cút cho tao nếu ngày mai còn để tao thấy mày thì cái chân này của mày sẽ hỏng thật đấy thanh âm người đó khàn khàn nên không đoán được tội tác anh ta cảm thấy còn sợ hãi hơn cả cái chết đ ỗ n g nhiên anh ta chỉ cảm thấy tay mình bị giữ chặt lấy sau đó rắc một tiếng tàng lý đau run rẩy mẹ nó mẹ nó cánh tay bị bẻ gây bẻ gây rồi tàng lý đau tới toát mồ hôi lạnh hắn cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi giọng của người sau lưng như gần như xa anh nói trước bẻ của mày một cánh tay xem như dạy dỗ nếu mày muốn nếm thử nỗi đau gãy chân nữa thì chờ trời, trời sáng tao sẽ cho mày nếm thử môi tẳng lý run rẩy lần này là anh ta bị đau tới không nói thành lời người phía sau buông anh ta ra đứng lên tao chỉ cho mày cơ hội duy nhất này nếu mày không muốn sống thì tao thành toàn luôn cho tàng lý há mồm thở phì phò trong cổ họng thoát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng mẹ nó hơn nửa đêm rồi mà còn bị hành hạ thế này quả thực so với gặp quỷ còn đáng sợ hơn tàng lý cố nhịn đau hỏi mày mày là ai người phía sau không để ý tới anh ta hình như đã rời đi anh ta nghe thấy tiếng bước chân ra dần anh ta gian n à n quay mặt sang nhìn chỉ có thể thấy một thân ảnh màu đen chợt lóe lên rồi biến mất trong đêm ngay lập tức tăng lý nhắm mắt lại gặp quỷ hạ. tăng lý ước chừng nửa giờ trôi qua rồi mới khó khăn đứng lên một chân anh ta bị bó t h ạ c h cao cánh tay đã bị bẻ gãy chỉ có thể tìm bác sĩ chỉnh hình để lẹp lại từ dưới đất đứng lên quần áo trên người anh ta đã ướt đẫm anh ta cắn răng mắng mẹ nó lao tử thực quá xui xẻo sớm biết thế đã không đến đây lợi ích mẹ gì chứ lê một cái chân thạch cao và ôm cánh tay bị bẻ gây thằng lý gian nan đi xuống lầu anh ta tự đi tìm bác sĩ trình hình sau một hồi phát ra những tiếng k ê u đau thê thảm cuối cùng cánh tay của anh ta cũng được bó lại sau đó ngay cả phòng bệnh cũng không dám về anh ta lập tức cút khỏi bệnh viện ra đến bên ngoài bệnh viện anh ta bị một chiếc xe màu đen chặn lại đành xoay người ngồi lên sau khi ngồi lên anh ta nói thẳng không được không được lao tử mặc kệ dù nói cái gì dù cho nhiều tiền thế nào lão tử cũng không làm nữa đêm nay suýt mất mạng rồi người ngồi trong xe nói nói rõ ràng một chút tăng lý căm giận nói anh bảo tôi tiếp cận quý miên miên tôi đã đi rồi đứa con gái đó căn bản không phải chỉ nói hai ba câu đã có thể thu phục mới qua có nửa ngày vừa tối lại đã bị một kẻ thần bí bắt cóc lên mái nhà hắn bóp cổ tôi nói tôi không được đánh chủ ý lên quý miên miên nếu không hắn sẽ giết tôi hắn cũng không nói đùa để dọa t ô i đâu chỉ cần dùng thêm chút lực nữa là cổ tôi đã bị bóp nát rồi hắn còn nói nếu tới sáng mà tôi còn chưa đi thì sẽ đánh gãy chân tôi luôn t r ă m bảy mươi bốn lão tử không muốn tới gần đứa con gái đó nữa tăng lý chỉ vào cánh tay của mình nói nói xong hắn liền trực tiếp bẻ gây tay tôi mà còn nói chỉ là dạy dỗ nhẹ nhàng thôi đó anh có hiểu không sau đó anh liền đi ra luôn à cánh tay tăng lý vẫn còn rất đau anh ta nói không thì thế nào chờ tới sáng bị tên kia giết luôn à thật không ngờ bên người quý miên miên cũng có kẻ bảo vệ đâu chỉ là bảo vệ quả thực là muốn giết người đó tôi nói với anh đừng tìm tôi nữa cũng đừng bảo lão t ử đây tiếp cận đứa con gái đó nữa anh có thấy rõ người đó không đương nhiên là không thấy rồi hắn đứng sau lưng tôi lúc quay lại nhìn thì chỉ còn thấy bóng dáng của hắn lúc rời đi hơn nữa cũng không thấy rõ ràng đó là đàn ông không cao không thấp tôi chỉ thấy thế thôi anh về nghỉ ngơi hai ngày hai ngày sau lại tiếp tục công việc cái gì vẫn tiếp tục không phải anh có t h ủ á n gì với tôi đấy chứ anh muốn mượn đao giết tôi đúng không anh nói xem mẹ nhà anh quý miên miên ngủ rất say suốt cả đêm đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên rất cao vừa tỉnh lại thì cô thấy mình đã khỏe lên không ít cô nhìn giường bệnh bên cạnh c h â n vẫn lộn tùng p h è o nhưng t à n g lý không thấy đâu cả một tên quẹ chân còn có thể chạy ra ngoài sao quý miên miên lắc đầu xuống giường đi rửa mặt lý nam kha mang bữa sáng cho cô g i ú p cô mau ăn sau đó hỏi han bệnh tình của cô luôn quý miên miên nói em thấy tốt lắm rồi đã hạ sốt đầu cũng không đau nữa m ú i cũng không còn bị nghẹt vậy là tốt rồi quý miên miên hỏi hôm nay em có thể xuất viện không lý nam kha vươn tay sờ chán cô một chút nói chút nữa chị sẽ đưa em đi kiểm tra nếu đã tốt rồi thì có thể về nhưng sau khi về rồi em vẫn phải nhớ đừng có làm mình ốm nữa đấy em m nhìn xem giờ em đã gậy thành thế nào rồi đi quý miên miên tỏ ra vô tội em có hành hạ bản thân mình đâu em chỉ là m ã i làm việc quá nên quên thôi mà làm việc việc gì em nói em làm gì chứ tiến thanh ti đã nói là cho em nghỉ em lại còn tự đi tìm hành hạ em nên nghỉ đi làm ra ngoài du lịch giải sầu đi làm việc đến quên cả nghỉ ngơi em thật là lý nam kha nói không ngừng cuối cùng thở dài thôi vẫn đừng nói thì hơn quý miên miên túi đầu ăn bánh quậy không nói gì sau khi ăn sáng xong lý nam kha đưa quý miên miên đi làm vài cái xét nghiệm đơn giản cô nói phổi vẫn có điểm bị viêm uống thuốc phải đầy đủ và đúng giờ đấy quý miên miên gật đầu vâng được em đã đi được chưa ạ lý nam kha vỗ lên đầu quý miên miên đi đi đi đi mặc dù chị rất muốn có bạn bè để nói chuyện nhưng cũng không hy vọng qua năm mới lại gặp em ở bệnh viện đâu đấy quý miên miên d ơ ta lên em hứa em cam đoan sẽ không quay lại đây nữa em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mình cô chuẩn bị rời đi nhưng gã thanh niên tằng lý vẫn chưa thấy về cô thuận miệng hỏi y tá đang thu dọn người gây chân kia xuất viện rồi sao y tá lắc đầu đúng thế nửa đêm qua tự nhiên rời đi ngăn thế nào cũng không được quý miên miên nhún nhún vai hơn nửa đêm rời đi đúng thật là người kỳ quái cô ra viện bèn đi tới trung tâm mua sắm dạo một vòng ngang qua khu bán đồ trẻ em thấy mấy bộ đồ lót cho trẻ con rất đẹp nên không nhịn được mua một ít sau đó đi tới nhạc g a t r ă m bảy mươi lăm em không biết tự chăm sóc mình làm chị rất lo lắng hiến thanh ti vừa thấy quý miên miên thì lập tức nổi giận sao lại gầy thế này gần đây em làm những gì quý miên miên rụt rụt cổ giải thích hai ngày nay em bận đi làm em cô còn chưa nói xong yến thanh ti đã cầm lấy di động gọi cho chị mạch quý miên miên là người của em tiền lương cũng là em trả sau này ngoại trừ em ra thì không được để nó làm trợ lý cho ai dù nó tự nguyện cũng không được em mặc kệ hiện tại em là bà chủ em đã nhậm chức rồi nên em có quyền nhúng tay tay mặc kệ chị hay lánh nhiên hoặc người nào khác nữa không được ai bắt nó đi làm trợ lý nữa tiến thanh ti quẳng điện thoại tay véo véo lô thai quý miên miên con bé xấu xa này sao lại không nghe lời thế hả quý miên miên vội cầu xin tha thứ chị em nghe em nghĩ em hứa sau này em sẽ nghe lời chị tiến thanh ti buông tay nói trước kia chị luôn cảm thấy em còn nhỏ sợ quản lý em chặt thì em sẽ không có tự do nhưng giờ chị phát hiện ra nếu để mặc kệ em thì em có thể lên trời về nhà thu dọn đồ đạc trước khi chị sinh con thì em phải ở đây không được chạy l o ạ n nữa quý miên miên vừa nghe đã vội vàng nói không được đâu chị sau này em sẽ không như thế thật đấy em hứa với chị hơn nữa tháng sau là năm mới rồi em cũng phải về nhà ăn tết mà tiến thanh ti nghĩ nghĩ cũng đúng năm mới thì quý miên miên phải ở bên gia đình con bé mới đúng chứ cô gật đầu được rồi chờ qua năm thì em hãy dọn tới cũng được không thấy em chị lo lắng lắm chị có phải chị rất nhàm chán nên muốn em tới đây ở cùng chị đúng không đương nhiên không phải rồi chị m à là loại người đó sao quý miên miên yên lặng gật đầu đúng rồi tiểu từ đâu gần đây chị không gặp cậu ấy quý miên miên nói dạo trước thì bọn em có gặp nhau vài lần nhưng mấy ngày rồi em cũng chưa thấy cậu ấy lâu cả hình như mấy hôm nay cậu ấy ở nhà suốt trong nhà có chuyện gì sao chuyện gì có cần chị giúp không quên đi để chị gọi điện cho cậu ấy đã nhân viên công tác bên người hiến thanh t i vẫn chưa nhiều lắm cô không giống mấy nữ diễn viên khác mỗi lần ra ngoài đều mang số người nhiều ngang một đội bóng cô cảm thấy chỉ cần có quý miên miên với tiểu từ là đủ rồi cho nên tiền thưởng của hai người họ mỗi tháng cũng đều rất cao tiến thanh ti nói xong bèn gọi điện cho tiểu từ điện thoại đổ chung nhưng không có ai tiếp sao thế nhỉ không ai nghe máy cô nói gọi thêm lần nữa nhưng vẫn không có người bắt máy quý miên miên nói khả năng là đang có việc bận hoặc không cầm theo di động rồi tiến thanh ti nhớ tới một chuyện nói chút nữa chị lại gọi sáng nay thím ngũ có làm bánh bao lúc về em lấy một ít mà ăn em không biết nấu cơm lúc ăn thì nhớ cho vào nồi hấp lại nhé còn có canh gà hầm móng giò hấp em lấy mỗi thứ một ít mà mang về trước kia cô sẽ mua nguyên liệu nấu ăn cho quý miên miên nhưng sau đó thấy cô không nấu cơm nên mỗi lần đều bảo thím ngũ làm nhiều thêm một chút chờ quý miên miên tới thì đưa cô cầm về quý miên miên thấy ấm áp trong lòng chị em lấy rồi thì chị ăn cái gì có mẹ chị với thím ngũ ở đây bọn họ sẽ lại làm cho chị ăn thôi sau khi mang thai tiến thanh ti ở nhà càng lúc càng rối rãi bị nuôi đến mức người cũng béo ra không ít khí s ắ c hưởng hào một lát sau tiến thanh ti lại gọi cho tiểu từ một cuộc nữa nhưng vẫn không có người bắt máy